Và trong tập 2 này sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị Nhân vật Chu ninh, người yêu cũ của Minh Phong không chết và cô ta đã quay trở về Nhưng mà điều quan trọng ở đây là liệu rằng phản ứng của Minh Phong sẽ như thế nào trước sự quay trở về của người yêu cũ Thì ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyền này Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ Chú Hạng lặng lẽ quan sát thái độ của Minh Phong. Điều khi nãy của chú không có ác ý. Chú đang muốn hắn suy nghĩ lại về những việc hắn đã làm với Lan Quê. Mặc dù chú biết Lan Quê yêu Minh Phong rất nhiều, nhưng bất kỳ thứ gì đều có giới hạn. Nếu một ngày Lan Quê thực sự không yêu Minh Phong, không biết hắn sẽ như thế nào. Chú Hạng đặt hộp cơm xuống bàn chậm rãi nói. Cậu chủ ăn một chút cho lại sức. Bác sĩ nói cậu ở dưới nước lâu quá sẽ bị nhiễm lạnh, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Minh Phong chỉ nghe nhưng không đáp, hắn thậm chí còn chẳng nhìn đồ ăn mà chú Hàng mang tới. Hết cách với sự cứng đầu của Minh Phong, chú Hàng đành phải để hắn lại một mình trong phòng bệnh. Mũi chân vừa xoay về hướng cửa, chú Hàng rực nhớ ra một chuyện liền dừng lại nói với hắn. Cậu chú, cậu không biết bơi, sau này đừng cố nhảy xuống sông nếu không muốn mất mạng. Minh Phong bật cười thành tiếng, tự chế nhào bản thân vì chuyện hắn từng làm mấy ngày trước. Đúng là lúc đó, hắn không trân trọng những gì hắn đang có. Đến khi mất đi, mới dùng cả mạng sống để tìm kiếm. Chú Hạng rời khỏi phòng bệnh, trả lại Minh Phong không gian yên tĩnh mà hắn muốn. Người bình thường mất vài ngày để cơ thể bình phục, như với người có thể trạng cực kém như Lan Quê, lại mất đến cả vài ngày. Sức khỏe cô từ trước tới giờ không được tốt. Cũng may lần này không ảnh hưởng tới những vết thương cũ đợt trước, nếu không thì phải ở lại bệnh viện theo dõi tim khoảng thời gian nữa. Chẳng biết từ bao giờ, Lan Quê lại chán ngấy với cảnh phải ở trong bệnh viện thế này, có lẽ là do đây là nơi cô thường xuyên lùi tới. Nhớ không nhầm thì sau khi kết hôn với Minh Phong, cô nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Lan Quê không có ý trách móc hay đổ lỗi cho bất cứ ai, cô chỉ đang nhớ lại mà thôi. Bên tai truyền tới âm thanh Lan quê bớt giá quay người lại Quân hạo bước vào trong phòng Hướng mũi chân thẳng về phía chỗ cô Trong sắc mặt của ta Buồn bực Diện như đang có chuyện bớt mãn thì phải Lan quê dừng lại Việc đang làm Chủ động bắt chuyện với quân hạo Sao này anh đến sớm thế Lúc sáng anh đòi công ty có hợp đồng lớn kia mà Quân hạo nặng nhọc Ngồi xuống kế sofa Nới lỏng cà vạc trên cổ Một tiếng tở dài vang lên. Hợp đồng bị hoãn do bên chủ đối tác đã xảy ra chuyện. Đối tác xảy ra chuyện? Mọi chuyện như thế nào? Quân Hào lát đầu ngán ngẩm. Tôi không rõ, chỉ nghe bên đối tác thông báo chủ tịch hiện đang nằm viện thôi. Vậy thì xui xẻo quá, công ty đối tác của anh là ai thế? Mạnh Thị. Công ty thuộc nhà họ Mạnh. Mạnh Thị sao? Vậy người chủ tịch mà anh nhắc đến là... Mạnh Minh Phong Quân Hào trả lời một cách điềm nhiên, giọng dạc Làng quê ngồi bên cạnh, lắng tai nghe không sót một chữ Mạnh Minh Phong đang nằm viện, tại sao hắn có thể nằm viện được chứ? Làng quê nhớ ngày trước khi cô đi, hắn vẫn khỏe mạnh bình thường Rốt cuộc thì trong một tuần, cô đã đi, có chuyện gì xảy ra với hắn? Thấy làng quê sửng người một lúc Không nói một tiếng nào Quân Hảo vỗ nhẹ vào người cô vài cái Rồi lên tiếng Lan Quê Cô không sao chứ Lan Quê Lan Quê bị giọng nói của Quân Hảo kéo trở về thực tại Vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đỉnh Cô sốt sáng hỏi hàng tình hình minh phong Thông qua Quân Hảo Người bên công ty đó Có nói chủ tịch Nhập viện bao lâu rồi không mà đấy nhập viện vì lý do gì Anh biết chị thêm nữa không? Ờm, um, cái này thì tôi không rõ. Bên đó chỉ truyền đạt như vậy thôi. Chồng cô có vẻ rất quan tâm tới vị chủ tịch đó. Hai người quen biết nhau sao? Là quê liền lặng tránh, ánh mắt dò xét của quân hảo. Cô cười lát đầu. Ờ, chúng tôi không quen biết. kệ như tôi làm sao xứng với người như mạnh bên phong chứ? Còn tôi thì sao? Liệu tôi có xứng với cô không? Quân hảo... Anh đúng là rất biết đùa đó. Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc hỏi cô. Cô trả lời tôi đi, xứng hay không xứng? Làng quê dần cảm thấy mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Cô không biết lý do quân hạo bỗng nhiên có thái độ khác thường như thế. Nhưng một khi cô trả lời anh ta, bạn thân sẽ vướng vào rắc rối, chủ động lùi về phía sau vài bước. Cô ấy tạo khoảng cách giữa hai người. Làng quê cười gượng. Quân hạo, tôi là người đã có gia đình. Câu hỏi của anh nên hỏi những cô gái khác thì hợp lý hơn. Cô vẫn còn gọi người trước là chồng sao? là Quỳ sừng sốt. Trong lời của Quân Hảo rất rõ ràng ngợn ý. Không những vậy, còn giống như anh ta đã hiểu hết về chuyện riêng của cô. Im lặng một lúc, Lan Quỳ vẫn điềm nhiên đáp lại bằng tái độ rất vui vẻ. Nhận tôi đeo trên tay. Anh đấy đường diện là chồng của tôi. Không rõ Quân Hảo đã biết bao nhiêu về cuộc sống riêng của cô, là quê chưa từng lưỡng lự mà khẳng định một lần nữa. Giải lị hồn vẫn chưa ký, sao cô phải phủ nhận sự thật kia chứ? Hiện tại cô là vợ hợp pháp của Minh Phong, mặc dù hắn chưa một lần thừa nhận, thậm chí còn ghét bỏ, hắn không tôn trọng của hôn nhân này, thì cô tôn trọng, cô tôn trọng những điều mà mình đang có, kể cả khi không được hạnh phúc. Làng quê xoay người tiếp tục việc dọn dẹp đang dang dở. Lương đối chuyện với quân hạo, cô lên tiếng hỏi. Quân hạo, anh có việc gì khác ở đây không? Ý này của cô chắc hẳn là đang muốn đuổi kéo. Cô đã nói tới như vậy thì anh dây dưa cũng chỉ khiến mình thêm bẻ mặt. À, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về công ty làm việc. Ừ, đi đường cẩn tận nhé. Làng quê không quay lưng lại dù chỉ một lần. Quân Hảo càng không thể ép cô phải làm theo ý mình Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng Dừng chân trước cửa Nhìn bóng lưng nhỏ bé kia Lòng tự hỏi sao cô phải gắn cường nhiều như thế Đánh đuổi được gì chứ Không phải kiểu xem vào đời tư của người khác Quân Hảo chưa từng điều tra lai lịch của Lan Quê Những gì anh biết về cô Tóm còn lại bằng một cái tên Mấy lời khi nãy Anh hỏi dựa vào vết thương trên người cô Qua lời bác sĩ kể Trước đây cô nói cho bản thân bất cẩn, nhưng lời nói dối ấy không hề thuyết phục. Người nhìn vào còn nhận ra nguyên nhân sự thật. Quân hạo có ý hỏi vài câu là muốn xem tình cảm cô đối với người chồng kia như thế nào. Không ngờ cô vẫn còn nặng tình như thế. Quân hạo chỉ mũi chân ra phía hành lang rời đi sau một khoảng thời gian suy nghĩ. Vừa hay lan quê kết thúc công việc, ngẩn đầu lên nhìn người đã đi mất. Cũng tốt. Vắng quân hạo Cô cảm thấy thoải mái hơn từ lưng vào thành tường Cảm giác lạnh lẽo truyền tới Khiến cô rùng mình Làng quê thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn cưới Trên tay Cô đã đeo nó ba năm Ba năm chưa một lần tháo xuống Chẳng hiểu sao hiện giờ Cô lại thấy chiếc nhẫn đẹp như vậy Nhưng nó khiến tay cô nặng nề quá Là cái nặng do chiếc nhẫn Hay là cánh nặng Mà cô đã chịu đừng suốt khoảng thời gian qua Làng quầy đưa tay vần về chiếc nhẫn Trong lòng hiện giờ liền phân vân Giống như thầy muốn buông bỏ Như không nở Tậm chí cô rối bời bởi những suy nghĩ mông lung Bỗng Âm thanh cọt kẹt từ cánh cửa vang lên Chất giọng nam trầm Của một người đàn ông truyền đến bên tay Muốn táo nhẫn Để đi theo hàng khác sao Làng quầy giật mình Đôi mắt vô thức hướng về phía trước Thu còn trong tầm mắt là bóng dáng quen thuộc là bóng dáng mà cả đời này cô không thể quên Bình Phong gọi tên hắn tành tiếng cô bạn Hoàng không dám tin những điều diễn ra Bình Phong thực sự đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh tưởng tượng đôi mắt sắc lạnh của hắn dán chặt trên người cô từng bước chân chậm rãi lại gần âm vang nghe mỗi lúc một gần hơn khi mỗi chân của hắn chạm vào chân giường cũng là lúc khoảng cách giữa hai người hoàn toàn được ngắn. Hắn đứng trước mặt cô, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô vội lùi về phía sau. Mỗi khi khung cảnh như thế này, gương mặt cô đều hiện rõ nỗi sợ hãi và bây giờ cũng thế. Hơn một tuần cô biến mất, không một tin nhắn hay cuộc gọi, tưởng chừng như hắn đã quên mất sự tồn tại của cô. Nhưng hiện giờ, điều đang diễn ra lại hoàn toàn ngược lại. Lạc quê không rõ bản thân, Nên vui hay nên buồn Mình vọng chủ động tìm cô Hắn không hề quên như cô đã từng nghĩ Mình vọng Sao anh biết em ở đây mà tới Hắn cười Nụ cười đầy miệt thì ấy vẫn không đổi Người của tôi Đương nhiên tôi phải tìm khi bị mất Sao Không thích tôi đến Không hẳn Không hẳn Vậy là cô tiếc nối vì không được ở bên gã đàn ông kỳ nãy sao Khoảng thời gian cô mất tích Cô nghĩ hắn sẽ thay đổi suy nghĩ về cô Nhưng dường như không phải Hắn vẫn vậy Vẫn nghi ngờ cô là loại phụ nữ lăng nhăng Họa ra hắn ép cô chứng minh Chỉ là một cái cớ Để hắn thỏa sức hành hạ Làng quê nhìn tặng vào mắt Minh Phong Cô có rất nhiều điều muốn nói với hắn Như cổ họng nghẹn ứ Không thể nói thành câu Rồi cô lại nghĩ Nếu có hỏi cũng sẽ nhận về toàn sự tổn thương Mình phòng di chuyển ánh mắt xuống chiếc nhận cưới Hắn nắm chặt tay cô rồi dơ lên Chạm rãi chạm vào nó Nỗi tức giận hiền rõ trong từng lời nói Bỏ đi lâu như thế Cô có tình cảm với người khác đúng chứ? Em không có Vậy tại sao lại muốn tháo nhận cưới? Không phải cô từng nói Còi nó còn quan trọng hơn cả bản thân sao? Chiếc nhận vẫn ở trên tay em Em vẫn chưa tháo Hắn hỏi vậy chẳng khác nào đang làm gó của cả Bởi chính cô cũng không biết Vì sao khi nãy lại có ý định táo nó xuống Nhưng đó cũng chỉ là ý định mà tôi Bởi lẽ cô chưa sẵn sàng Và đủ can đảm để buông tay Lực tay của Minh Phong sức mạnh Làn da trắng in hàng dấu đỏ Làn quầy không một câu kêu than Hay phản kháng Quen rồi nên sớm đã trở thành tối quen Cuộc nói chuyện giữa Lan Quê và Quân Hạo Đều bị Minh Phong nghe được Hắn nổi chận vì suốt thời gian qua Chỉ có một mình án điên cuồn tìm kiếm cô Còn cô lại đang ở bên cạnh một người đàn ông khác Thấy cô lưỡng lựa khi chạm vào chiếc nhận cưới Hắn đã không thể kiểm soát bản thân Hắn buông lời cay nghiệt không phải vì nghi ngờ cô Mà vì trong lòng hắn lúc ấy chỉ tồn tại một cảm giác mất mát Hắn sợ cô sẽ thực sự giống với lời chú Hạng nói Vì hết yêu nên sẵn sàng từ bỏ Bình vọng đột nhiên tạ lộng tay Sát mặt cũng không còn tức giận như lúc nãy Hắn nhìn cô không rời Rồi cúi xuống hôn lên môi cô Làng quê tròn mắt kinh ngạc Một tay bị minh phong giữ chặt Tay còn lại đưa lên vội vàng đẩy hắn ra Hắn vẫn tùy tiện như thế Luôn tự ý làm theo ý thích của bản thân Nụ hôn của hắn khác hẳn với mọi khi Không mang theo sự phẫn nộ Càng không phải đang cố trúc hết tức giận lên người cô Bằng cách hành hạ thề xác Sự dịu dàng này cô chưa bao giờ nhận được từ hắn. Làng quê còn chưa kịp hoàng hồn, Minh Phong đã vội đẩy cô xuống giường. Làng quê sợ hắn sẽ làm loạn ở bệnh viện, cô vội ngăn cản. Minh Phong, anh không thể làm chuyện đó ở đây. Minh Phong để ngoài tay những lời làng quê cầu xin, hắn càng giọng hỏi. Cô đã yêu tên kia đúng chứ? Sao? Khoảng thời gian không ở bên tôi, trong lòng cô đã có người khác. Làng quê tẩn tờ một lúc như đang cố hiệu ý mình vòng đang muốn nói gì hắn nói mấy câu này có phải hắn đang sợ cô thay lòng sợ cô không còn yêu hắn nữa hắn chính là đang sợ mất cô sao khỏe môi làng quê khẽ công lên nở một nụ cười nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi cô kết hôn với hắn tới tận bây giờ cô không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại hắn lúc em không ở bên cạnh Anh có đi tìm em không? Ngay khi gặp lại hắn, cô đã muốn hỏi hắn điều này từ đầu, đáng tiếc lại không có cơ hội. Thái độ cùng với lời nói của hắn khiến cô có thêm can đảm để hỏi thẳng tường điều cô băn khoăn. Nếu hắn thực sự đã sợ mất cô tới vậy, chắc hẳn thời gian qua hắn tìm cô rất lâu đúng chứ? Bởi chỉ khi hắn sợ mất cô, hắn mới tìm kiếm. Cô rất muốn biết Hắn có điên cùng tìm cô thế nào hay tất cả đều do cô nhầm tưởng. Mình phòng không muốn thừa nhận rằng hắn đã nhớ cô nhiều đến mức nào. Càng không muốn thừa nhận rằng hắn đã tìm cô suốt khoảng thời gian dài. Nhưng hắn không thể dối lòng. Tôi đã tìm cô. Kể từ ngày cô đi, tôi chưa từng ngừng tìm kiếm. Anh tìm em lâu như vậy sao? Em quan trọng với anh đến thấy à? Tôi không rõ Khỏe mồi làng quê công lên nở một nụ cười Hóa ra bên phong đã thực sự tìm cô lâu như thế Bàn tay gầy guộc đưa lên Khẽ chạm vào gương mặt hắn Trước đây khi ở gần hắn Cô chưa từng đủ can đảm để làm điều này Mới lẽ mỗi lần cô tùy tiện Đều bị hắn trừng phạt Hắn ghét cô chủ động Động vào người hắn Rồi hắn sẽ lại nghĩ cô đang tìm cách Lấy lòng thương hại Như bây giờ cô không cảm thấy sợ hãi, chẳng phải do cô biết hắn đã cất công tìm cô suốt khoảng thời gian qua. Đơn giản vì cô không còn cảm giác. Cô xoa nhẹ tay mình lên mặt hắn, hắn còn phản ứng, ngược lại trong lòng cô lại vô cùng dễ chịu. Đôi bàn tay nhỏ này nắm cầm nhiều rồi, mà tại sao chưa từng thấy nó mềm mại như bây giờ? Hắn bắt cô làm tất cả công việc nặng nhọc trong nhà bằng tay không, tậm chí ngay cả việc dành cho đàn ông. Cô cũng phải làm Rõ ràng trong lòng bàn tay nhỏ ấy Đã xuất hiện rất nhiều vết chai sạn Hắn vận tay rất thoải mái Khi chạm tới thứ cảm xúc đang hiện hữu Khiến hắn có những suy nghĩ Mà đáng lẽ hắn không nên có Cô dịu dàng với hắn chẳng phải Là vì lời hắn nói khiến cô ấm lòng Cô chỉ đang chuẩn bị đối mặt Với sự phủ vàng mà thôi Minh Vông Anh tìm em lâu như vậy Vì anh sợ lặp lại cảm giác mất mát Giống như lúc chú Ninh bỏ đi sao? Hay anh tìm em, vì anh chưa trả đạp món đồ chơi này đủ. Lan Quệ chậm rãi buông tay xuống, đôi mắt đỏ hoa, nhìn trượt diện. Cô đã rất vui khi biết sau khi cô đi, hắn đã tìm cô như thế nào. Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ á cô về chuyện hắn đã đi tìm cô mà thôi. Còn lý do khiến hắn phải làm như vậy mới chính là gáo nước lạnh đưa cô về với thực tại. Làng khuê muốn nghe từ chính miệng hắn Vì sao hắn lại tìm cô Minh Phong trần trừ trong giây lát Dường như hắn đang có điều khó nói Mãi một lúc sau mới nghe tiếng hắn Chẳng phải tôi đã nói với cô ngay từ đầu sao Không lẽ cô nghĩ tôi sẽ nhớ nhung cô giống như chù nịnh Không Em đâu có nghĩ bạn thân quan trọng đối với anh như thế Em chỉ muốn hỏi dễ hiểu hơn thôi Cô hiểu cái gì hiểu ra một vài thứ. Cô đã sớm biết trước kết quả, nhưng cuối cùng vẫn tự chứng minh nỗi đau ấy một lần nữa. Làng quầy không hề phủ nhận, cô rất vui khi biết Minh Phong đi tìm cô. Bởi ít nhất, điều cô lang tăng từ lúc tỉnh dậy, từ ranh giới sự sống đã được giải đáp. Nhưng cuộc hôn nhân của cô vốn chẳng phải màu hồng. Cô không phải Chu Ninh, không phải người con gái trong lòng Minh Phong Nên không thể mong đợi rằng Hắn đi tìm cô vì nhớ cô Vì yêu thương cô Trong mắt hắn Trong suy nghĩ của hắn Cô vẫn mãi là một kẻ tế thân Cô chưa từng ở trong tim hắn Vậy nên cô không biết ở đó là gì Nước mắt làng quầy không rơi Sức lực của cô đến đây đã cạn Cố gắng càng khiến cô thêm đau đớn Chiếc nhận cưới trên tay Bây giờ cô đã cảm nhận được Một phần sức nặng nặng tới mớt khiến cô mệt mỏi. Mệt vọng lặng người, nhìn Lan quê, ánh mắt cô dành cho hắn không còn như trước. Dù sự thay đổi không quá lớn, nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra. Hắn tự hỏi liệu cô đã thay lòng rồi sao? Sự lo lắng và sự sợ hãi đang hiện hữu trong hắn là gì? Dù cô có thay đổi, thì giấy đăng ký kết hôn vẫn ở đó. Ngày nào hắn chưa chấp nhận thì cô sẽ không thể thuộc về ai khác. Ngoài hắn, Hiện tại hay sau này cô vẫn là người của hắn. Cô yêu người khác hay hết tình cảm với hắn thế nào? Hắn tôi cần phải quan tâm. Chỉ cần không ly hôn, cô không thể thoát ra khỏi hắn. Lan quê Chất giọng nam trầm của một người đàn ông vang lên cùng với âm thanh từ tiếng mở cửa đã phá vỡ bầu không khí trong phòng. Bên phòng chậm sải ngồi dậy khỏi người lan quê. Cô cũng viện tay xuống trường ngồi thẳng lưng. Quân Hào bước vào không đúng lúc, bắt gặp cảnh tượng vừa rồi liền bối rối không biết xử lý thế nào. Anh quên tài liệu nên mới phải quay lại, nào ngờ lại biết thêm một chuyện động trời như thế. Người đàn ông kế bên làng quê chính là Minh Phong, là đối tác làm ăn mà Quân Hào sắp hợp tác. Như việc Minh Phong xuất hiện ở đây, khi kêu nhân viên thông báo bản thân mình nằm viện rất kỳ lạ. Tậm chí, khi nãy Minh Phong và Lan quê còn có hành động thân mật, Mối quan hệ giữa họ là như thế nào Quân ảo nghe người một lúc Rồi cười trừ cho qua sự căng thẳng Anh bước lên vài bước Mở lời hỏi Lan Quê Lan Quê Cô và người này là Lan Quê quay sang nhìn bên phong Nhưng lại im lặng không trả lời Hắn chưa từng coi cô là vợ Cũng không làm trái ý hắn Trước mặt người ngoài Đã bao giờ cô dám nói cô là vợ hắn Bây giờ muốn tự giới thiệu mình Cũng rất có Nhận cưới hắn còn không đeo Vậy cô lấy chị để chứng minh Câu hỏi của quân hạo cô không biết trả lời thế nào Hay là cô cứ giới thiệu Hắn là chủ nhà của cô Bàn tay mình vòng Đột ngột ôm siết lấy Lan Quê tay kia hắn đuốt vào trong túi Ngang nhiên đối mặt với quân hạo Sẵn giọng nói Cô ấy là vợ tôi Lan Quê ngạc nhiên trong lòng Như không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều Sau ngờ ngấy năm trùng sóng Đây là lần đầu tiên chính miệng Minh Phong tuyên bố với người ngoại cô là vợ của hắn. Sự im lặng của Lan Quê không phải cái cớ để gây sức ép cho Minh Phong. Bắt hắn phải tự giới thiệu cô cho đối tác làm ăn. Trong đầu Lan Quê kia ấy không hề biết phải trả lời thế nào mới vừa ý hắn. Đầu ngờ hắn lại tự mình làm điều đó. hoa cũng vì hắn không muốn bẻ mặt với người khác sau khi bị bắt gặp đang làm chuyện xấu hổ nên mới vội vàng khẳng định. Có nhiều lý do để giải thích cho hành động của Minh Phong, nhưng luôn tồn tại một điều mà Lan Quê chắc chắn. Hắn thừa nhận, không phải vì coi cô là vợ hắn. Quân Hạo nghe lời giới tiệu, vô thức nhìn xuống tay của hai người, một người đeo nhẫn, một người không, làm cho anh thêm nghi hoặc Đáng tiếc, sự nghi hoạt ấy chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, như không thể nói ra. Lan Quê đứng trong vòng tay của Minh Phong, không chút phản kháng. Sát mặt cũng chẳng thể hiện Việc bị cường ép Nên có lẽ lời Minh Phong nói là sự thật Quân ngạo cười trừ một tiếng Chủ động nói Tôi không ngờ Mạnh Tống đây lại là chồng của Lan Quê Chúng ta lại sắp có dự án chung Trái đất tròn thật đấy Minh Phong cầu đề trả lời qua loa Tôi cũng không nghĩ Anh lại là người cứu vợ tôi Để trả ơn Dự án của chúng ta Sẽ tiến hành nhanh hơn dự kiến À không Minh Tổng hiểu nhầm rồi, tôi cứu vợ ngài là do vô tình tôi, không cần báo đáp. Dự án bành tổng muốn thế nào cũng được. Ngay từ đầu quân hào không hề biết về mối quan hệ giữa Lan Quê và Minh Phong. Anh cứu cô vì không thể trơ mắt nhìn cô làm hại bạn thân. Còn về dự án, căn bản, đó chưa thực sự cần thiết. Minh Phong vô thức siết bàn tay, khiến cánh tay Lan Quê co lại, đau nhói. Sát mặt hắn thay đổi khi nghe quân Hạo nói Không cần hắn trả ơn Chẳng lại muốn vợ hắn trả ơn Quân Hạo không để tâm quá nhiều đến Minh Phong Anh hưởng ánh mắt về phía làng quê Ngữ điệu dễ nghe hơn nhiều Người thân của cô đến rồi Bây giờ cô dự định gì tiếp theo? Làng quê chưa kịp lên tiếng Minh Phong đã vội trả lời tay Tôi sẽ đưa vợ tôi về nhà Minh Phong vừa nói trước câu Làng quê liền nói Quân Hảo, hôm trước bác sĩ nói tôi cần phải ở bệnh viện thêm 3 ngày tôi sẽ ở lại đây cho đến khi được xuất viện. Được, tùy ý cô. Tôi sẽ đến thăm cô sau. Cảm ơn anh. Trong cuộc nói chuyện của họ Minh Phong không hề tồn tại. Ngay cả làng quê cũng không còn nhìn sắc mặt của hắn ra sao. Quân ngạo lịch sự khẽ cúi đầu chào rồi quay lương rời khỏi trả không gian riêng cho hai người. Sau khi Quân Hảo đi quất Minh Phong xoay người Lan Quê, chất vấn. Tại sao lại muốn ở đây? Hay là cô không muốn rời xa hắn? Minh Phong chưa bao giờ tức giận như vậy. Ngay cả khi biết Lan Quê bước vào căn phòng dành cho riêng Chu Ninh, hắn cũng không thức giận đến mức mất hết lý trí. Thế mà cô chỉ không nghe lời án một lần, hắn đã nổi điện đến thế này sao? Lan Quê không còn hơi sức để giải thích. Dù cô nói bao nhiêu lần, Minh Phong vẫn sẽ tin vào những gì hắn cho là đúng mà thôi. Nếu đã vậy, cô nói cũng sẽ vô nghĩa. Lạng quầy khẽ lát đầu gỡ tay Minh Phong ra khỏi người. Cô điềm nhiên đáp. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Câu trả lời khiến hắn hụt hẳn, giống như cô đang dần xa cách hắn. Đáng lẽ cô phải nắm tay hắn, quỳ lụy, cầu xin hắn mới đúng chứ. Hắn có chịu với sự thản nhiên đến bực dọc. Câu hỏi của hắn lúc trước, cô vẫn chưa cho hắn đáp án. Hắn hỏi cô đã phải lòng người khác. Cô im lặng rồi lơ đi. Vậy là cô đã yêu ai đó, không phải hắn sao? Làng quê quay lưng lại, chầm rãi ngồi trên giường bệnh. Hiện giờ cô đã rất mệt mỏi, cứ phải nghĩ xem mình phòng muốn dỡ trò gì. Đã suy nghĩ thì khiến cô không còn chút sức lực nào cả. Cô cần được nghỉ ngơi và rất muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ. Mình Phong kéo cổ tay Lan Quê, hắn đè cô xuống giường đôi mắt đỏ hoa đầy dần dữ, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa. Trường Lan Quê, cô mở Mỹ nói cho tôi biết tại sao cô không cùng tôi trở về. Lan Quê mỉm cười, cô điềm duyên hỏi ngược lại. Mình Phong, anh có biết lý do em ở đây là gì không? Lý do? Phải, lý do vì sao em ở bệnh viện mà không phải nơi khác? Minh Phong im lặng lặng tránh làng quê. Hắn vợ như không nghe thấy, không quan tâm. Nhưng trong lòng hắn lại rất hiểu rõ. Vì sao cô ở đây? Bởi vì chính hắn đã từng suýt mất mạng tại con sông đó. Làng quê vẫn giữ nụ cười ấy. Là cô của lúc trước sẽ cố gắng giải thích. Còn hiện tại Minh Phong đã không muốn nghe. Cô cũng sẽ không lên tiếng. Giải thích để hắn hiểu cô thực sự rất mệt mỏi. Khoảng thời gian hắn chưa đến đây Cô từng nghĩ sau khi gặp lại Chắc chắn sẽ nói cho hắn biết Cô đã khổ sở như thế nào Và cô đã làm gì sai khi rời đi Bây giờ nghĩ lại Những điều ấy không còn cần thiết Có khi hắn lại mong chúng xảy ra Minh Phong Lan quê mở lời Đồng thời gỡ tay Minh Phong ra khỏi Em mệt trôi Em muốn nghỉ một lát Cô chầm rảy nằm xuống Lạng lẽ quay lưng về phía hắn Cả tâm trí lẫn cơ thể rất mệt mỏi Chỉ muốn chợp mắt Mệt phòng cũng ngồi dậy Ngay kế bên làng quê Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé của lan quê Đầu óc bỗng chốc trở nên rất rối loạn Hắn cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng ở cô Cũng dần nhận, nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng Hắn đứng dậy Không rời khỏi mà bước tới sofa Ở thành phố này không thiếu chỗ để hắn tới Nhưng tìm được cô rồi hắn lại kiên quyết ở đây Ngã lương tựa vào tành ghế Minh Phong nhắm nghiền mắt Phía đối diện Làng quê cũng chìm vào giấc ngủ sau Thời gian trôi qua im lặng Kéo dài mãi đến khi mặt trời bên ngoài Không còn chiếu những tia nắng gắt Làng quê bị đánh thức Bởi tiếng ho khang dồn dập Truyền tới bên tay Cô châu mày tỉnh giấc Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh Cô nghe sọ tiếng hỏi Phát xà từ phía Minh Phong Quay sang bên cạnh mới thấy Hắn đang thu mình trên ghế cả người run lên tường cơn Vội vàng rời khỏi giường La quê chạy tới xem tình hình của hắn Cô đặt tay lên trán Hình như Minh Phong đang sốt cao Tay chân cô lúng túng Bối rối hỏi Minh Phong Minh Phong Người anh nóng quá Minh Phong không còn hơi sức để trả lời câu hỏi Cần hò càng Liên tục quấy dịu khiến hắn tìm mệt mỏi Nghe quân hạo nói Minh Phong đang nằm viện Khi gặp lại Lan Quê còn không tin Nào ngờ trong người hắn có bệnh Ngay cả cơ thể cũng gầy đi so với lúc trước Lan Quê đi vào nhà tắm Lấy một thâu nước Rồi đắp căn ướt lên trán Minh Phong để hạ nhiệt Cô cứ liên tục Thầy khăn giúp hắn Thậm chí còn lấy chăn cho hắn Túc trực bên cạnh không rời nửa bước Sau một lúc Khi Minh Phong đã đỡ hơn Lan Quê mới rời gọi phòng Hắn chậm rãi mở mắt. Điều duy nhất hắn thấy là bóng lưng gầy đang đi khỏi hắn. Bàn tay hắn chới với, giữa không trung. Miệng ú ớ muốn nói gì đó nhưng mệt tới nỗi không còn sức. Khoảng chừng 10 phút sau, làng quê trở lại cùng với bát cháo nóng và vài vị thuốc trên tay. Cô giảm chắc, Minh Phong đã bỏ đói bàn thân từ sáng nên mới xuống căng tim bệnh viện mua ít cháo cho hắn. Mấy viện thuốc hạ sốt đầy. Cũng là do cô nói chuyện với y tá mà có. Đặt bác cháu xuống bàn, Lan quê khẽ lây người Minh Phong. Minh Phong, anh ăn ít cháo rồi uống thuốc. Bên tai hắn nghe rất rõ, giọng nói dịu dàng của Lan quê. Cái chạm tay của cô hắn cũng cảm nhận được. Khi nào còn tiếc đối vì không thể giữ, bây giờ hắn lại làm giá. Tôi không ăn, mày đi đi. Anh không ăn thì không thể uống thuốc, người anh còn nóng lắm. Cô muốn thấy tôi thế này kia mà. Chẳng người vợ nào lại muốn chồng mình ốm đâu. Anh dậy ăn chút cháo đi. Dù án nặng lời thế nào, lời lẽ có cay nghiệt thì cô vẫn là người vợ hợp pháp trên danh nghĩa của hắn. Nếu có một ngày cô hết tình cảm, cô nhất định sẽ đàng hoàng ly hôn để rời khỏi hắn. Cô sẽ không làm loại chuyện mà hắn từng làm ra với cô. Mình phòng im lặng là quê mặt định hắn đã đồng ý. Cô gắng gường đợi hắn dậy. Ngồi xuống bên cạnh hắn Bà cháu vẫn cầm trên tay Cô thổi qua vài lần rồi đút cho hắn ăn Bình phòng cũng rất hợp tác Từng bốn cháu lan quê múc Đều hết sạch Bà nằm sống chung Có lẽ khung cảnh hiện tại của hai người Trông giống một gia đình nhất Thời gian trước Minh Phong chưa từng để lan quê làm chuyện này Cho dù hắn có ốm thế nào Cũng không để cô chăm sóc Bởi những hành đầu mấy của cô Hắn luôn cho rằng cô đang cố lấy lòng hắn Nhưng bây giờ hắn lại để yên cho cô chăm sóc, không một lời than vãn. Bà cháu vơi đi, Lan Quê liền đặt xuống bàn, cô lấy vị thuốc y tá đưa, chia ra một liều rồi để trước mặt hắn. Đợi lát nữa anh uống thuốc này sẽ đỡ hơn. Công việc xong rồi, Lan Quê đứng dậy trở lại giường, nào ngờ vừa mới đứng dậy, đã bị Minh Phong kéo ngược trở lại. Cô không có chịu, vui vẻ hỏi hắn. Anh còn cần gì nữa sao? Ở yên đây cho tôi. Em vẫn ở đây. Anh tới rồi, em không chạy đổi đâu. Cô trả lời hắn mà là giống như đang tự nhắc nhở bạn thân Dù cô có chạy bao xa, hắn chắc chắn sẽ tìm thấy. Cả đời này cô đâu thể dễ dàng chạy trốn mãi mãi. Mình phòng lấy mấy viên thuốc trên bàn, uống hết một lần. Làng quê sợ hắn mắc nghẹn, cô vội vàng ngăn cản. Mình vòng, anh uống từng viên thôi. Hắn vẫn cố chấp làm theo ý. Cuối cùng là bị sặc, ho liên tục mấy tiếng. Cô thở dài vuốt nhẹ ngực hắn, miệng không ngừng trách móc. Em đã đói rồi kia mà, uống một lần như vậy không ổn đâu. Mình vòng lặng lẽ quan sát cô gái bên cạnh. Hắn nghĩ cô đã thay đổi, tình cảm dành cho hắn đã vơi bớt đi. Nhưng những điều đã diễn ra khiến hắn hoài nghi. Chẳng phải cô vẫn lo lắng cho hắn đấy sao? vẫn nhắc nhở, vẫn quan tâm từng chút một, cô ở đây như chưa từng rời khỏi hắn. Ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Minh Phong, Lăng Quỳ lập tức thu tay lại. "Em xin lỗi." Cô nói ngay lời xin lỗi trước khi quá muộn, mặc dù đã dặn lòng không được quan tâm hắn nhiều, nhưng cô không thể ngăn bản thân. Những hành động gấp gáp, những lời quở trách hắn đều diễn ra trong vô thức. Cô còn lo lắng cho hắn rất nhiều. Đâu phải cứ nói thay đổi là có thể thay đổi. Làng quầy muốn nhanh chóng sợi gọi Minh Phong. Ngạc nổi cô cứ đứng dậy, hắn lại kéo cô ngồi xuống. Hắn không nói rõ, cần cô để làm gì mà cứ im lặng mãi. Minh Phong, chúng ta cứ ngồi thế này sao? Không thích, hay là muốn ra ngoài tìm người đã cứu cô? Em không có ý này. Nếu anh muốn thì cứ như vậy đi. Minh Phong hắn rất vô lý. Cô càng bản không thể cãi lại lý lệ lạ của hắn Nên đành phải làm theo Nghĩ lại thì ngồi như vậy cũng tốt Vẫn đỡ hơn là bị hắn đè dưới thân Làng quê ngoan ngoãn Ngồi cạnh bên phong Thoải mái tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh hắn Lúc trước Nhìn thấy mà hắn vài giây tôi cũng cảm thấy khó chịu Bây giờ được ngồi bên cạnh Mà không có sự cường ép Vui vẻ hơn nhiều Cơ hội không đến nhiều lần Nếu được cô sẽ nắm bắt Thời gian trôi qua cũng khá lâu là quê còn bệnh trong người nên cảm thấy sức mệt mỏi hài mát cô lờ đờ khung cảnh l trở nên mờ ảo đôi mì đen nhiều lần trụ xuống đầu c cũngng gợ mấy cái rồi cô vô thức tựa vào vai Minh vong ngủ quên lúc nào không hay hắn quay sang bên cạnh nhìn cô vô tư ngủ trên người hắn hắn không tức giận cũng không đánh thức cô d cánh tay vàng rộng ôm trọn cơ thể nhỏ bé Cảm nhận hơi thở đều đặn Đang phà trên áo trắng Từ ngón tay di chuyển nhịp nhãn vuốt ve mái tóc mềm Rồi chạm vào cương mặt xinh đẹp Đối với hành động này Hắn tỏ ra rất thích thú Hệt như thể muốn chơi đùa mãi không ngưng Khỏe mùi hắn công linh Để lộ ý cười Rồi hắn cũng ngã lưng về phía sau Nhắm nghiền mắt Cảm giác kỳ lạ này từ trước tới nay Hắn chưa từng trải qua Ngay cả sự cầm ghét khi của ngay bên cạnh cũng đã vơi bớt đi. Ngược lại, còn đem tới cho hắn sự dễ chịu. Ở đây thoải mái hơn nhiều so với những ngày hắn nằm trong bệnh viện một mình mà không có cô bên cạnh. Bỗng dừng, Lan Quê đột ngột trở mình. Cô vô thức ôm lấy minh phòng chặt hơn. Hắn vì sợ cô tỉnh giấc mà ngồi im không dám nhúc nhích, ngay cả thở cũng không thở mạnh. Bên tài hắn, bất ngờ truyền tới âm thanh thiều Thào giống như đang tì thầm với ai đó. Minh Phong, Minh Phong Hắn cuối đầu xuống theo thói quen Rồi phát hiện ra Giọng nói ấy của Lan Quê Không biết trong mơ cô đã thấy những gì Nhưng miệng thì cứ liên tục gọi tên hắn Ngay cả trong mơ Hắn cũng xuất hiện sao Người ta vẫn từng nói Ban ngày nghĩ nhiều về điều gì Đêm xuống chắc chắn sẽ mơ thấy nó Vậy ra trong tâm trí Lan Quê Minh Phong vẫn luôn là người cô đệ tâm Làng quê vẫn say dớt trên người minh phong, hắn liền để mặt cho cô coi hắn như cái gối ôm, thậm chí hắn còn ôm cô chặt hơn khi cô ôm hắn. Cánh tay rắn chắc chưa từng buông lơi, hắn mỉm cười, nụ cười ấy không rõ là vui hay buồn cho qua chuyện. Nhưng hắn rất muốn nghe cô gọi tên hắn một lần nữa, âm thanh từ cái miệng nhỏ rất êm tay, nên hắn mới muốn nghe nhiều hơn. Nhưng mấy lời đó đói ra trong vô thức. Hắn không thể cưỡng cầu Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, làng quề đưa tay dùi mắt mấy lần vì ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Đêm qua mệt quá, cô tiếp đi lúc nào chẳng hay. Bây giờ tỉnh táo rồi mới bắt đầu dần nhận thức ra. Nhìn xung quanh, cô không thấy bóng chán bình phòng đầu cả, chỉ toàn thấy bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào. Hắn rời đi, mà không nói với cô lấy một tiếng. Cứ bất ngờ xuất hiện, rồi lại bất ngờ biến mất. Lăng Quê xoay người xuống giường thì phát hiện ra một tờ giấy nhỏ đặt trên mặt bàn, cô tò mò cầm lên xem, chậm rãi đọc những dòng chữ ngay ngắn. "Sau 3 ngày, chủ động trở về nhà, tôi đợi cô." "Đợi? Hắn đợi cô trở về sao?" Câu đợi của hắn là đợi cô về nhà tiếp tục làm con búp bê tình dục hay đợi về để trở thành người giúp việc không công. Lăng Quê đắn đo suy nghĩ, Cẩn thận cất tờ giấy vào trong hộp tủ. tâm trí cô hiện tại, rất dịu thứ mồng lung, đặc biệt là khi nhìn thấy bạn thân được đối xử tốt như hiện tại. Hoặc cũng có tỷ là không tốt, giống cô đang tưởng tượng. Bên ngoài bất ngờ truyền tới tiếng gõ cửa, lan quê giật mình quay đầu lại. Cô sửng sờ khi nhìn thấy người trước mắt, bối rối hiện rõ trên mặt. Chú Hạng! Từ bên ngoài cửa, như đã được cho phép, Chú Hạng chậm rảy bước vào trong. Chú mỉm cười mở lời với cô. Cô chủ, dạo này trong cô không quẻ. Tôi đi mấy ngày có phải lại bỏ bê bản thân rồi không? Chú Hạng, chú về từ khi nào thế? Tôi cũng về được một tuần nay rồi. Xong việc thì cũng phải về để tiếp tục làm việc chứ. Chú Hạng vui vẻ đáp. Sau khi kết hồn với Minh Phong, người giúp việc bị đuổi hết. Làng quê trở thành người thay thế vị trí đó Ngoài giúp việc Bên cạnh Minh Phong còn có một người quản gia già Là chú Hạn Mấy năm nay chú mắc bệnh Phải chạy chữa nhiều nơi Nên không thường xuyên ở mạnh gia Khoảng thời gian trước Mặc dù ít gặp Nhưng làng quê đã nói chuyện cùng với chú vài lần Chú đối với cô rất tốt Luôn quan tâm Nhắc nhở như một người cha Lúc chú phải rời đi để chữa bệnh Cô thực sự rất tiếc nuối Lần này chú trở về lại chú đồng tìm kiếm Cô mừng rỡ mà cũng rất ái ngại Trước khi chú đi Cô đã hứa sẽ chăm sóc bạn thân tật tốt Không bao giờ gặp nhau trong bệnh viện nên có chút xấu hổ Để bầu công khí bớt im lặng Làng quê lên tiếng hỏi Chú Hàng à Bệnh tình của chú thế nào rồi Đã đỡ hơn chưa Cô chú cứ yên tâm Sức khỏe của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi Cũng đi làm trở lại được rồi Vậy thì hay quá Sao chú biết cháu ở đây mà tới vậy Chuyện giữa Mạnh Gia mà tôi không biết chứ Là Minh Phong kêu chú đến giám sát cháu đúng không Cô chú đã nghĩ nhiều rồi Chú Hạng không thẳng từng trả lời Mà lại khéo léo từ chối sự thừa nhận Chỉ đơn giản như vậy thôi Làng quề vẫn dám chắc Chú Hạng tới đây theo lời của Minh Phong Người như hắn sẽ không bao giờ tin tưởng cô Càng nghĩ cô càng cảm thấy, cái câu chờ của hắn như mật ngọt chết người vậy. Tưởng rằng sẽ có khởi sắc, nào ngờ vẫn như vũng buồn lầy tâm tối. Lan Quỳ không nói tìm với chú Hạng. Có lẽ cô sẽ về lại giường, làm những việc từ ngày hay làm để chiếc thời gian. Chú Hạng hiểu ý cô, liền không làm phiền mà chú tâm vào việc riêng. Mỗi người một nơi, mỗi người một chuyện, không gian tĩnh lặng kéo dài. Làng quề dừng tay Nghiêng đầu nhìn về phía chú Hàng Chú à Minh phòng đang ở công ty sao ạ Phải cậu chủ đang ở công ty Cô chủ muốn đến chỗ cậu chủ sao Ờ dạ không Cháu chỉ hỏi để biết tôi Chú Hàng lập tức hiểu ra ơn ý Trong câu nói Chú cười trừ dài thích ngay Bên cạnh cậu chủ bây giờ Không còn ai khác đâu Là quê sượng sốt vội vàng che giấu đi cảm xúc, cô tránh gời ánh mắt của chú Hạng, tìm cho mình một nơi trống vắng. Chú nói hắn chỉ có cô, liệu có tin được không? Buổi sáng hôm nay, là quê nghe được rất nhiều điều bất ngờ, bất ngờ tới nỗi cô không dám tin, đó là sự thật. Ba năm qua, Minh Phong ở bên ngoài qua lại với rất nhiều phụ nữ, Thậm chí hắn còn dẫn mấy cô ả về nhà, để cô đau lòng tức tối. Cô nghĩ bây giờ cũng như thế. Hắn sẽ chẳng từ bỏ làm bất cứ chuyện gì khiến cô đau khổ Có lẽ lời chú Hàng giống như đang an gũi cô mà thôi Thấy Lan Quê im lặng Chú Hàng vợ như đang làm việc Rồi vô thức nói ra mấy câu Một tuần qua Cậu chú ở trong bệnh viện suốt Đã không biết bơi còn cố tình nhảy xuống nước Cuối cùng là bị cảm sốt mấy lần Chú Hàng lắc đầu thở dài não nì Bên tai Lan Quê Nghe sỏ từng câu từng chữ Nhưng cô không dám hỏi Chỉ ngồi im lặng lắng nghe Chuyện Minh Phong phải nằm viện Cô cũng biết qua loa Này chú Hạ nói như vậy Cô mới biết lý do hắn nằm viện Hắn nhảy xuống sông làm gì chứ Một người không biết bơi như hắn Là vậy chẳng khác nào Tự đẩy bản thân vào nguy hiểm Làng quê lưỡng lựa suy nghĩ một lúc Hai mắt cô bỗng sáng rực Cương mặt xuất hiện vài nét kinh ngạc Dường như cô đã đoán ra Điều gì đó khiến hắn làm như vậy Có điều vẫn chưa dám chắc Lặng lẽ quan sát thái độ của Lan quê Chú Hàng thầm cười trong bụng Chú không khẳng định hay nói rõ thêm chuyện gì Mà để cô tự suy nghĩ mọi thứ Có giúp thì chú cũng giúp được một phần nhỏ Chú Hàng ở bệnh viện chăm sóc Lan quê đến gần trưa Thì rời đi mua cơm Lan quê ngồi lại trong phòng bệnh Chờ chú trở về Khoảng 10 phút sau, làng quê nghe âm thanh từ bên ngoài cửa, phản xạ quay sang nhìn. Cô thấy quân hào bước vào, trong tay anh ta cầm một giỏ trái cây. Anh đến thăm tôi sao? Làng quê chủ động mở lời, quân hào vừa đặt giỏ trái cây xuống, cười nói. Cô cũng sắp xuất viện nên tôi mới hỏi thăm cô vài câu, sợ cô về nhà rồi. Chúng ta khó mà gặp lại nhau. Đúng là cũng khó thật đấy. Mình Phong đang hiểu lầm quan hệ giữa cô và Quân Hảo. Lần này sau khi xuất viện, sợ rằng hai người có có thể gặp lại nhau. Mình Phong có tính chiếm hữu rất cao, nếu hắn vô tình phát hiện ra mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Quân Hảo không để Lan Quê suy nghĩ nhiều, anh vội nói ra chuyện khác. Tôi không biết cô thích ăn loại trái cây nào, đền... Để... Có kia vài loại. Cảm ơn anh, anh đến thăm là tôi vui rồi. Quà cáp gì cho tốn kém, tôi còn nợ anh chuyện anh cứu tôi. Chuyện đó cô không cần phải để tâm đâu. Tôi không cần cô phải trả ơn tôi. Lan Quê cười trừ cho qua chuyện, mặc dù quân hào nói như vậy, nhưng cô vẫn rất ngại. Dù sao cũng là một mạng người, đâu thể nói còn để tâm. Chuyện trả ơn có lẽ phải đợi một thời gian thích hợp. Sau khi xuất viện, cô thực sự sẽ về nhà cùng với Minh Vong sao? Tôi... Cô ấy không về cùng tôi Thì còn chỗ khác để tới à Lời Lan Quê chưa kịp nói Đột ngột bị chen ngang Minh Phong từ bên ngoài bước vào Hắn đi thẳng tới chỗ Lan Quê Một tay kéo sát cô vào lòng Rồi liếc mắt nhìn Quân Hảo Anh đang cố ý định đưa vợ tôi đi đâu sao Quân Hảo cười gường xua tay À không Tôi chỉ có ý định hỏi cô ấy thôi Lan Quê là vợ của anh Đương nhiên là phải về cùng anh rồi Tôi lại cứ nghĩ anh có suy nghĩ khác. Vậy là do mạnh tổng nghĩ nhiều quá. Hoặc cũng có thể do anh đang lo lắng chẳng hạn. sắc mặt mình vòng tối sầm khóe môi giật giật vài cái. Xem ra lời chăm chọc của quân hạo thực sự đã khiến hắn tức tối. Làn quê cũng chẳng vui vẻ gì cả. Mỗi lần hai người họ gặp mặt thì nhất định sẽ xảy ra tranh cãi. Không khí bỗng chốc trùng xuống một cách nặng nề. Quân Hào tới đây vốn định nói chuyện cùng với Lan Quê trước khi cô xuất viện không ngờ lại đột ngột có người chen ngang, cản trở Anh cũng không muốn để cô có sự nên đành phải là người rời đi trước Tôi đến là muốn đưa chút hoa quả cho Lan Quê Giờ thì không làm phiền hai người xin phép Minh Phong không mấy đệ tâm Lan Quê gợt đầu một cái thay cho lời nói không thể tiễn Quân Hào một đoạn Đợi khi Quân Hào đã rời đi Làng quê mới thoải mái nói chuyện với Minh Phong. Minh Phong, anh đến đây làm gì? Chú Hạng nói anh đang ở công ty kia mà. Tôi đến là muốn xem cô có ý định bỏ trốn hay không? Khi nãy nếu tôi tới muộn cô sẽ đồng ý đi cùng với hắn đúng chứ? Có được lòng tin của hắn thực sự rất khó. Đối với cô, dưỡng như đã trở thành điều không thể. Làng quê không cố gắng giải thích cô nói cách mấy cũng bằng không. Là quê nhẹ nhàng đặt tay lên trán Minh Phong, cô mỉm cười vui vẻ nói Minh Phong, anh hạ sốt rồi không còn nóng như tối qua nữa Minh Phong ngay người đi một lúc hắn biết rõ cô đang cố ý lạng tránh nhưng hắn lại không thể tức giận nổi một chút khó chịu trong lòng cũng không lạng quê không thể dùng cách này để trốn tránh cô thật lòng muốn biết hắn đã gọi bệnh hay chưa tậm chí cô vẫn còn quan tâm hắn rất nhiều. Sáng nay hắn lặng lẽ rời đi, nên cô mới có chút lo lắng. Bình Phong nắm bàn tay nhỏ, đang đặt trên trán mình, chậm sải buông xuống. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng mà vẫn không thể đoán ra được tâm tư giống như lúc trước. Làng quê khẽ gọi tên hắn. Bình Phong Em không chạy trốn gọi tôi được. Đừng có mơ mộng tới việc sẽ có tình khốn nào đó giúp đỡ em. Bình Phong Em không có trốn Minh Phong đưa tay miết nhẹ đôi môi đỏ ưỡng Bị hắn làm cho sưng tấy Hắn cười nói Em lúc nào cũng nói không trốn Nhưng suy nghĩ thì luôn muốn làm ngược lại Tôi tin em thế nào đấy Em... Là quyền ngập ngừng không nói tiếp Chẳng phải vì những lời của Minh Phong chạm trúng tim đen Bởi cô bỗng thấy hắn thay đổi khác thường Cách xưng hô của hắn với cô Thay đổi ngay cả ngữ điệu cũng không giống lúc trước. Những điều diễn ra hiện tại khiến cô không dám tin là sự thật. Có phải hắn đang cố giả vờ như quan tâm để cô mềm lòng mà chịu ở bên cạnh hắn? Đừng bao giờ bỏ trốn, ngay cả trong suy nghĩ cũng không thể đâu. Mình vòng lại mang cho Lan Quỳ cảm giác sung sợ như trước. Cô vô thức lùi về phía sau một đoạn. Khoảng cách giữa hai người dần được thấy rõ. Gương mặt trắng bệnh. Đôi mắt sợ ải, nhìn hắn không rời Cô có dừa cảm Nếu như thế Hẳn biết cô bỏ trốn thì chắc chắn Cô sẽ không thể nào sống yên ổn Một tiếng động là vang lên Trên ngang bầu không khí Minh Phong đứng thẳng người Quay đầu nhìn lại Chú Hàng từ bên ngoài bước vào Trên tay đang bừng một bát cháo nóng Cậu chú, cậu đến từ khi nào thế? Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Minh Phong Chú Hàng điềm nở mở lời Mình phòng cồng đáp Rồi cứ thế lặng lẽ bỏ đi Chú Hàng sững sờ một lúc Khi đặt bác cháu xuống bàn Mới hỏi Lan quê Cô chú à cô không sao chứ Lan quê vẫn còn hoang mang Chỉ kịp lát đầu mấy cái Rồi đưa tay giữ chặt lấy áo Nhìn hành động vừa rồi Chú Hàng hiểu được phần nào sự việc Chú không hỏi gì thêm Lặng lẽ mang bát cháu Đặt xuống ngay bên cạnh Lan quê Tôi để cháu ở đây Cô chủ nhớ ăn lúc nóng Lan quê không chút phản ứng Chú Hàng cũng để cô ở một mình ngay sau đó Nhìn cánh cửa đóng lại Trong lòng Lan quê Lại có một cảm giác rất kỳ lạ Cảm giác ấy Vẫn còn tồn tại kể từ sau khi Minh Phong rời đi Có lại chính thái độ khác thường Của hắn hôm nay Đã khiến cô phải suy nghĩ nhiều thứ Cô không thể để những cảm xúc kỳ lạ Chi phối tâm trí Cho dù bây giờ cô có thực sự muốn bỏ trốn Cũng không thể Làn quê từ rấn ngang tinh thần một lúc Rồi chậm rãi ăn bát cháo chú hàng mang tới Trước kia cô đã bỏ bê bản thân quá lâu Hiện tại phải chăm sóc mình tốt hơn Ở lại bệnh viện theo dõi thêm 3 ngày Trong 3 ngày đó Mình phòng không xuất hiện thêm lần nào nữa Sức khỏe và tinh thần của làn quê cũng ổn định hơn Mấy vết thường cũ và mới đã lành hẳn Theo lịch hôm nay là ngày cô xuất viện Làn quê thức dậy sớm hơn từ ngày Tự tay chuẩn bị đồ đạc thật kỹ lưỡng rồi chờ người tới đón. Hôm trước, quân Ngạo nhắn tin ngọ ý muốn đưa cô xuất viện vào ngày cuối. Nhưng làng quê sợ minh phong biết lại xảy ra chuyện không hay nên cô đành phải từ chối. Hôm nay cũng là ngày chú hàng phải tái khám nên không thể tới giúp cô. Vậy nên cô cứ lặng lẽ chuẩn bị tất cả. Bước vào chiếc xe đợi sẵn ở trước cổng bệnh viện sau khi làng quê yên vị. Người tài xế bắt đầu khởi động xe. Cũng giống như mấy lần trước, Ngày cô xuất viện, Minh Phong không đến. Hắn vẫn bỏ cô một mình, Tự lo liệu mọi thứ. Xem ra cô đã quá quan trọng vị trí của bản thân Trong lòng hắn. Những lời hắn nói khi còn ở bệnh viện Không đáng để tin tưởng. Ngồi ở ghế sau, La Quê tựa đầu vào khung cửa sổ. Đôi mắt vô hồn, Nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Nhớ lại khoảnh khắc đắm bình dưới sông. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ quay trở lại. Ngay cả khi hôn mê sâu trong bệnh viện, cô cũng không nghĩ tới. Bản thân lúc ấy chỉ muốn giải thoát. Được rời khỏi cuộc sống này vĩnh viễn. Thế mà bây giờ cô lại đang trở về nơi cô từng rất muốn rời xa. Đoạn đường từ bệnh viện trở về biệt thự cá xa. Dẫu sao cũng cách nhau một thành phố. Vì chặng đường dài nên lan quê thiếp đi một lúc. Tới khi tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự. Làng quê bước xuống xe Người tài xế mau chống giúp cô lấy đồ từ trong cốt Lúc rời đi Làng quê không mang theo bất cứ thứ gì Nên đồ đạc chỉ có một chiếc túi nhỏ Cô tự mang vào nhà công viên tới ai Mọi ngày tầm giờ này Bình phòng đều ở công ty Như khi làng quê chạm tay vào cổng Cánh cổng sát đã mở từ khi nào Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy rất kỳ lạ Đi sâu hơn vào trong biệt thự Đặt chân vào trong phòng khách Làng quê sửng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nếu như có tỷ, cô chỉ ước những gì mình vừa thấy là một giấc mơ. Minh phong ở nhà nhưng hắn không ở một mình. Bên cạnh hắn là Chu Ninh, người con gái đã mất cách đây 3 năm. Chú Ninh vẫn còn sống sao? Vậy người được chu gia tổ chức đám tang và chôn cất 3 năm trước là ai? Là do cô Hoa mắt hay là vị quá nhớ thương chú Ninh? Nên mình vòng đã tìm một người có gương mặt giống cô ta Để thay thế Làng quề sừng sốt Đôi mắt dán chặt vào cô gái trước mặt không rời Từ gương mặt đến mái tóc Đều rất giống Từng cử chỉ hành động không thể làm giả Người trước mặt cô Thực sự là Chu Ninh Bầu không khí ảm đạm Bao trùm lấy căn phòng Bởi sự xuất hiện của người Tưởng chừng đã mất cách đây 3 năm Mình vòng đứng lặng yên một chỗ Làng quầy cũng không nói một lời nào Phải đến khi chú nình lên tiếng Mọi thứ mới chấm dứt Đột nhiên hai người lại im lặng thế Đã có chuyện gì xảy ra sao Làng quầy khẽ cười lắc đầu che giấu đi Sự kinh ngạc Tôi chỉ hơi bất ngờ Vì sao một người đã mất 3 năm Bỗng như lại sống lại tôi Cô... cô có tài phép gì sao Cô nói gì vậy chứ Tôi làm gì có tài phép gì Thực ra năm đó lúc phẫu thuật xong Gia đình tôi đã bí mật đưa tôi ra nước ngoài điều trị Vì một số lý do riêng Họ mới nói tôi đã mất Bây giờ tôi bình phục hẳn rồi tôi muốn quay trở lại bên cạnh Minh Phong Chu Ninh vừa dứt lời liền ôm chặt lấy cánh tay Minh Phong Nụ cười trên gương mặt cô ta vẫn ràng rỡ Vẫn rất đẹp như ngày nào Làng quê chỉ biết đứng đó một lúc À lên một tiếng Như hiểu ra tất cả Những lời Chu Ninh nói ra Nghe rất nhẹ nhàng Nhưng cũng chính vì sự giả dối ấy Mà cô bị dày vò suốt 3 năm Chính sự giả dối ấy Đã biến cô trở thành kẻ có tội Khiến cô tự trách bản thân bao năm qua Giờ đây khi mọi thứ Đã được sắp xếp yên ổn Cô ta đã quay trở lại phá hủy tất cả Thậm chí còn vui vẻ như thế Cô ta không hề có tội lỗi Bây giờ thì cô đã hiểu Vì sao những ngày qua Mình phòng không đến bệnh viện Cũng không đến đón cô Nguyên nhân chẳng phải đang ở ngay đây sao? Chú Ninh đã quay trở lại Người con gái mình phòng yêu đến chết đi sống lại Mộng giỡn suốt 3 năm qua Đã quay trở lại Vậy thì hắn còn quan tâm một kẻ như cô Để làm gì nữa Có lẽ sắp tới Hắn cũng sẽ vứt bỏ người vợ này thôi Cô đâu còn giá trị đối với hắn Tiếp tục ở lại chỉ khiến bản thân Trở thành trò hề Rồi phải chứng kiến họ hạnh phúc hay sao? Là quê à, sao cô đến đây? Cô tìm Minh Phong có chuyện gì? Hay là hai người... Ánh mắt của làng quê nhìn về phía Minh Phong. Hắn từ đầu tới cuối đều không nói một tiếng. Trước sự thắc mắc của Chu Ninh, làng quê bóng nổi lòng tham. Cô muốn Minh Phong trả lời Chu Ninh như cách hắn đã từng khẳng định cô là vợ hắn trước mặt quân hạo. Có lẽ mộng muốn ấy không thể là thật. Người con gái hắn yêu đang ôm lấy hắn. Sao hắn ngang nhiên giới thiệu Cô là vợ hắn được chứ Như vậy chẳng khác nào hắn tự tay Đẩy người hắn yêu rời xa hắn một lần nữa Nhưng hắn im lặng Cô biết phải trả lời Chu Ninh thế nào đây Không một ai lên tiếng Càng khiến cho chú Ninh thêm hoài nghi Cô ta lại bày ra bộ mặt đáng thương Cả người cứ sáp lại gần Minh Phong Như thể muốn dính chặt lấy hắn vậy Minh Phong Anh nói với làng quê Hai người có quan hệ gì đặc biệt không thể nói cho em biết sao? Anh... Khi Minh Phong vẫn còn ngập ngừng, Lan Quê đã cướp lời. Cô vui vẻ, bình tán trả lời Chu Ninh. Chúng tôi là vợ chồng. Vợ chồng? ai Hai người kết hôn khi nào chứ? Dòng điều của Chu Ninh dần lớn hơn. Dường như cô ta đang mất bình tĩnh, gương mặt cũng lập tức tỏ rõ thái độ kinh ngạc, xèn chút tức giận. Hai người kết hôn khi nào hả? Sau khi em mất một thời gian, lần này là Minh Phong chủ động cất tiếng, nhưng chính vì nghe từ miệng hắn, chú Ninh càng đau khổ hơn. Cô ta màu nước mắt, rung rảy hỏi. Sau khi em mất, hai người quen nhau trong lúc chúng ta đang yêu nhau sao? Lan quê mỉm cười lát đồ. Cô hiểu lầm rồi, Không phải do Minh Phong mà do tôi đề nghị kết hôn với anh ấy là tôi muốn thay thế vị trí của cô. Lạng quê, sao cô có thể làm như vậy chứ? Đơn giản là vì tôi yêu anh ấy. Nhưng cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trả lại những gì thuộc về cô. Cô nói như vậy là sao? Tôi và Minh Phong đang ly thân. Chúng tôi cũng đã sắp ly hôn. Anh ấy yêu cô nhiều như thế. Tôi cố gắng cũng không đổi Đã nhiều năm như vậy, Làng quê đã dùng đủ mọi cách Làm biết bao nhiêu chuyện Cũng không thể có được tình cảm của Minh Phong Bây giờ chú Ninh đã quay trở về Cô không biết nên vui Hay nên buồn Nhưng ít nhất cô đã có quyết định là quê cảm thấy Trong giây phút này Chứng kiến cảnh hai người họ thân mật Cô không thể cố thêm được nữa Ngần ấy năm đã quá đủ Dù còn yêu Nhưng nên giải thoát cho chính mình Ở trong căn nhà gắn bó suốt 3 năm bên cạnh người chồng vô tâm lạnh giá hơn cả mùa đông khát nghiệt. Bàn tay Minh Phong vô thức siết chặt, tầm trí hắn lập đi lặp lại những lời Lan Quây nói. Trong bệnh viện, hắn đã tưởng hỏi cô rất nhiều lần, có phải cô muốn rời xa hắn hay không? Nhưng hắn chưa nghe được câu trả lời chính thức từ cô. Hiện tại hắn đã hiểu, dù không trực tiếp nói, hắn cũng đủ biết. Minh Phong có chịu vô cùng, nhìn càng sâu vào đôi mắt đỏ hòe ấy, Hắn càng muốn giữ cô chặt thêm. Chù nình đang ở ngay bên hắn. Người con gái hắn yêu, tưởng chừng sẽ không thể sống lại. Cuối cùng đang xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ là cảm giác của hắn đối với cô ta không giống như trước. Hắn biết rõ sự thay đổi đang diễn ra trong bản thân. Cũng biết điều đó không đúng với chù Ninh Nhưng hắn không thể ngăn nổi trái tim. Vừa muốn có thêm, vừa muốn giữ lại. Bình phòng quá thực là một kẻ tồi tệ. Là quê lặng lẽ nhìn Chu Ninh Đơn giản vì muốn biết thái độ cô ta thế nào giả chết suốt 3 năm Chắc chắn không bởi vì ra nước ngoài chữa bệnh Ngày còn ở thành phố Quan hệ giữa Chu Ninh và Minh Phòng rất tốt Tốt đến nỗi người ngoài cũng phải ngưỡng mộ ghen tị Tậm chí ngày kết hôn cũng đã định sẵn Yêu nhau là như thế Vậy lý do gì khiến cô ta phải giả vờ như Bản thân mình đã mất sau vụ tai nạn đấy Cứ đang đãng nói hết với mình Phong thì ba người đã không rơi vào tình cảnh giống như bây giờ. Khoảng thời gian Chu Ninh rời đi, chứa rất nhiều điều mờ ám. Che giấu người mình yêu sự sống chết, không quan tâm họ cảm thấy như thế nào, họ phải sống ra sao, vậy mà cũng gọi là yêu sao? Ngay cả nhà họ Chu cũng nhúng tay vào chuyện này, che giấu cho Chu Ninh suốt 3 năm, dù Chu Ninh có viện ra vô vàng lý do đi giải thích Làng quê cũng cảm thấy rất vô lý Đáng tiếc Người tỉnh táo là làng quê Không phải Minh Phong Chú Ninh trở về là điều hạnh phúc nhất Đối với Minh Phong Hắn còn bận tâm xem bà năm qua cô ta đã đi đâu Vì sao lại giấu hắn làm gì cơ chứ Làng quê thắc mắc liền giấu trong lòng Nói xa sợ chú Ninh lại buồn Lại khóc lóc Minh Phong sẽ thấy cô ta tổn thương Mà làm cho cô đau Còn cô thì không muốn bị đau thêm nữa Nãy nước mắt vào trong, La Quê vẫn tươi cười nói với họ Hai người cứ thoải mái mà tình cảm đi, tôi về phòng trước nhé Nhanh chóng lướt qua bọn họ, La Quê trực tiếp đi thẳng tới căn phòng sập xị ở cuối hành lang Lúc trước, cô có vài lần ở phòng của minh phong, nhưng hiện tại đến cơ hội bước vào cũng không còn nữa Nó chẳng bao giờ thuộc về cô Chậm rãi đóng cửa, chậm rãi ngồi xuống nền đất lạnh Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, tiếng sụt sịt vang lên ngày một lớn, đã cố gắng kiềm chế mà vẫn không ngăn nổi bản thân. Lặng quệ đưa tay lau nước mắt nhiều lần, mỗi lần lau nước mắt nó lại tiếp tục rơi xuống. Chu đã trở về, nếu cô nói không buồn thì chắc hẳn là một lời nói dối đáng thương, nhưng đau buồn thế nào cũng không thay đổi được sự thật, có lẽ từ bây giờ cô nên học cách chấp nhận từ bỏ. Và cũng cần phải chuẩn bị để rời khỏi đây Trong đầu Lan quê Bỗng xuất hiện một suy nghĩ Chú Ninh trở về rồi Liệu Minh Phong có đồng ý ly hôn hay không Từ lúc Lan quê rời đi Ánh mắt của Minh Phong Luôn dõi theo rồi dán chặt vào cánh cửa gỗ Đã đóng im Chú Ninh nhận ra Khó chịu ra mặt Cô ta kéo mạnh tay Minh Phong Tỏ vẻ đáng thương Minh Phong Anh và Lan quê đã kết hôn thật sao Em không thấy nhận cưới trên tay cô ấy à Em... em không để ý Nhưng tại sao anh lại kết hôn với cô ấy Có phải lúc em đi Anh thực sự muốn tìm người thay thế em Anh không tìm người thay thế em Chú Ninh sửng sợ Trong phút chốc Chẳng phải khi nãy Lan Quê đã nói Hai người kết hôn để thay thế vị trí của ta sao Bây giờ Minh Phong lại phủ nhận Không lẽ hai người kết hôn Không phải vì hắn muốn tìm ai đó Lớp đầy khoảng trống trong tim Chú Ninh gắn điểm cười, gường gạo hỏi Bình Phong, ý anh là... Nói chuyện sau đi, bây giờ anh muốn yên tĩnh Lời cô ta còn chưa dứt, hắn đã vội vàng bỏ lên lầu Hắn chưa bao giờ có thái độ lạnh nhạt như thế Ngay cả khi tức giận cũng chưa từng khiến cô ta tổn thương Chỉ mới 3 năm mà mọi thứ đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc Từ cảnh vật xung quanh đến tình cảm cũng đã khác xưa Xa cách Không dừng lại ở lời nói, mà còn ở từng hành động. Trở về phòng, Minh Phong bực tức ngồi xuống ghế xoay. Hắn tựa lưng về phía sau, nhắm nghiền mát suy nghĩ. Chuyện Chu Ninh đột ngột xuất hiện với lý do sang nước ngoài chữa trị, giả chết suốt 3 năm. Hắn mới biết cách đây có hai ngày. Nguyên nhân là gì, cô ta đã giải thích rõ với hắn. Minh Phong không phải kẻ ngốc, mà dễ dàng tin lời nói của Chu Ninh. Nhưng muốn điều tra thì cần phải có thêm thời gian. Bạn tưởng hắn vẫn còn chút rung động với người cũ, nên hắn liền đưa chu Ninh về đây để tiện chăm sóc. Bởi vì cô ta nói, sau vụ tai nạn cô ta vẫn còn di chứng Bây giờ hắn bỗng có cảm giác hối hận vì quyết định của bản thân Nhờ đến ánh mắt của Lan Quê, sự hối hận ấy ngày càng lớn lên. Có phải hắn đã mềm lòng rồi hay không? Mềm lòng nên dễ dàng để hình bóng Lan Quê ngự trị trong trái tim. Tiếng gõ cửa vang lên. Minh Phong vội thu lại dáng vẻ lơ đỉnh. Hắn xoa nhẹ tái dương, mệt nhọc trả lời. Vào đi. Trong lòng hắn thầm mong người có cửa là Lan Quê. Nhưng người bước vào lại là Chu Ninh. Hắn không thể giấu sự thất vọng để mà cảm xúc thể hiện ra bên ngoài. Chú Ninh tiến lại gần bàn làm việc của Minh Phong, cô ta khép nép. Ngại ngùng, không giống với dáng vẻ vô tư khi nãy. Minh Phong, em... Em có chuyện muốn nói với anh. Muốn gì thì cứ nói thẳng, anh chưa thấy em lưỡng lựa giống như bây giờ. Trước đây vì được Minh Phong cưng chiều, Chu Ninh chưa bao giờ phải ngập ngừng bất cứ điều gì cả. Ngay cả khi cô ta đòi hỏi quá đáng với hắn, cũng sẽ trực tiếp mà nói thẳng ra, còn bây giờ lại e ấp, hệt như sợ phạm phải điều cấm kỵ. Chu Ninh khẽ cúi đầu, rụt rè nói, "3 năm rồi, phải có vài thứ thay đổi." Anh thay đổi thì em cũng vậy thôi. Anh thay đổi sao? Có thể anh không nhận ra, nhưng em thấy rất rõ. Cách đối xử của anh với em không giống như anh trước kia. Em giả chết biến anh trở thành một kẻ đáng thương, rồi đột ngột quay vậy Em nói anh làm sao đối xử với em gì trước được đây Minh Phong, em xin lỗi. Trung Ninh không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Phong, bởi càng nhìn cô ta chỉ toàn thấy sự phẫn nộ. Minh Phong không muốn dày dừa mất thời gian Hắn lên tiếng hỏi Em nói có chuyện quan trọng là chuyện gì đấy Nếu anh thấy em ở đây Cây phiền phước cho anh bà Lan quê Thì em có... Em không cần đi đâu cả cửa lại bên anh Bà năm qua em đi là đã quá đủ Anh không muốn trở lại quảng thời gian đó Vâng, em biết rồi Tại em nghĩ nhiều nên mới nói như vậy thôi Em nghĩ gì? Chú Ninh miễn cười Em nghĩ anh thực sự có tình cảm với Lan Quê nên em muốn rời đi. Minh Phong Anh... anh có yêu Lan Quê không? Minh Phong dưỡng mày hỏi lại Em nghĩ anh sẽ trả lời thế nào? Chú Ninh âm mưu một lúc rồi cũng đáp Nếu anh yêu cô ấy thì đã không giữ em ở lại đúng chứ? Minh Phong bỗng chốc im lặng hắn không khẳng định cũng không có bất kỳ cử chỉ nào Phủ nhận lời của Chu Ninh nói Hắn để mặc mọi thứ cứ như vậy Để cô ta tự tìm câu trả lời Chú Ninh Anh còn chút việc em ra ngoài đi Vâng Đại được mục đích Chú Ninh rạng rỡ quay đường đi Thứ cô ta cần đơn thuần là muốn mình phòng khẳng định Hắn không yêu làng quê Mặc dù hắn không trực tiếp trả lời Nhưng hành động đã nói lên tất cả Đối với cô ta Như vậy là quá đủ đây cửa bước ra ngoài Chú Ninh bắt gặp làng quê đứng bên ngoài hành lang. Trên tay làng quê cầm một cây đường gỗ và một chiếc bánh nóng cùng với một vài viên thuốc kế bên. Chú Ninh ngạc nhiên vội bắt chuyện ngữ điệu cố tình nói lớn để bên trong nghe thấy. Làng quê, cô ở đây từ khi nào thế? Cô nghe thấy hết rồi sao? Làng quê lát đầu. Không, tôi vừa mới tới thôi. Chú Ninh ẩm mờ rồi quan sát cây đường lan quê đang cầm trên tay. Những thứ này cô đang định mang cho Minh Phong hả? Phải, tôi may cho nãy. Cô đúng là một người vợ chu đáo, nhưng tôi nhớ anh ấy đâu có thích ăn bánh này, với lại đây là thuốc gì vậy? Minh Phong bị bệnh sao? Anh ấy. Lang Quê chưa dứt câu, cửa phòng liền bị Minh Phong mở ra, thấy hắn, Ninh điềm nở nhưng chưa kịp mở lời đã bị hắn bước ngang qua người. Minh Phong tới chỗ Lan Quê Vừa liếc qua đã biết cô mang cho hán thuốc hắn Cộng nói trực tiếp Cầm mấy viên thuốc lên đình uống Thì bị Lan Quê ngăn lại Anh ăn bánh trước Minh Phong liếc mát sang chiếc bánh Còn ấm bên cạnh khẽ hỏi Bánh này em làm Nếu anh không thích thì để em đổi Lan Quê vừa dứt câu Minh Phong liền cầm chiếc bánh lên Ăn ngon lành Ăn bánh xong hãng mới uống hết số thuốc Cô mang tới "Vậy nghĩ đi, đừng đi lung tung bên ngoài." Cô nghe rõ từng lời hắn nói, nhưng lại chẳng mấy để tâm. Thứ mà cô chú ý lúc này là hành động khi nãy của hắn. Chiếc bánh cô làm, hắn thực sự đã ăn nó. Ba năm trùng sống đã có rất nhiều bữa ăn bị hắn vứt bỏ, bị hắn dùng những câu nói châm chọc đè bỉa mai. Đây là lần đầu tiên hắn ăn đồ cô nấu, không một lời trách móc hay tức giận. Thái độ khác tường của hắn khiến cô sợ hãi hơn vui mừng. Có lẽ sống trong sự ngược đại quá lâu, cô chẳng thể nhanh chóng tiếp nhận dáng vẻ tự tế ấy. Hắn lại đang có âm mưu thì phải. tâm trí cô xuất hiện suy nghĩ ấy, dù chẳng rõ đúng hay sai, nhưng cô vẫn hy vọng những điều đang diễn ra là sự tự tế, thật lòng mà hắn dành cho cô. Chú Ninh đứng phía sau, lặng lại chứng kiến cảnh tường trước mắt. Ngoài sự tức giận, ghen tị thể hiện rõ bên ngoài Thì cô ta đâu còn gì khác tâm trí vẫn luôn an tâm Bởi lời tuyên bố dứt khoát Sắp lị hồn của Lan quê Sau khi nhìn cái cách Minh Phong Ăn ngon lành chiếc bánh trên đĩa Càng khiến niềm tin thêm lây động Từ trước tới nay Minh Phong không thích ăn bánh ngọt Hắn ghét đùa ngọt Nhưng lại tình nguyện ăn hết chiếc bánh ngọt Mà Lan quê làm Lại không biết là dở hay ngon Bàn tay Chu Ninh siết chặt Những móng tay dài đâm vào lòng bàn tay Tạo thành hình trang quyết Lực càng mạnh, lực ấn càng sâu Khiến da bị đâm càng nhiều Nếu tiếp tục sẽ chạy máu Nhìn làng quầy cứ ngờ ngát Đứng im lặng một tư thế Mình phòng dữ mày Còn đứng đây làm gì Không phải tôi nói em đi nghĩ sao Làng quầy giật mình Vội thu lại dáng vẻ lờ đỉnh Cô lát nhẹ đầu mở lời Mình Phong Em có chuyện muốn nói với anh Minh Phong còn chưa kịp đáp lời chú Ninh đã bước lên khoác tay hắn. Cô ta quay sang tựa vào người hắn đôi mì còng khẽ chất vài cái ngữ điệu nghe như đang đòi hỏi. Minh Phong em đói rồi chúng ta ra ngoài ăn được không? Chú Ninh dứt lời làng quê liền vội vàng. Minh Phong chuyện này thực sự rất quan trọng anh cần phải biết. Làng quê dám nhìn thẳng vào mắt Minh Phong để cầu mong Chuyện cô muốn nói quan trọng đối với cả hai. Thời gian sau này của hắn đều dành hết cho người hắn yêu. Cô nhất định sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ cô cần hắn bỏ ra một ít thời gian, vài phút thôi cũng được. Bởi lẽ chuyện này không thể thiếu hắn. Điếc giữa hai sự lựa chọn, Minh Phong sớm đã có quyết định riêng. Cho dù khi nãy, hành động của hắn làm cho người đối diện phải suy nghĩ, nhưng cuối cùng, hắn luôn là kẻ biết treo đùa tình cảm của người khác. Mình phòng hướng ánh mắt dịu dàng về phía Chu Ninh. Tất cả sự ân cần hắn che giấu suốt 3 năm đều biểu lộ trên gương mặt. Hắn chạm vào tay cô ta, cười nói. Được, anh dẫn em đi ăn. Vâng. Hai người tạng nhiên bước qua làng quê. Cảm xúc của cô lúc này thế nào chẳng có ai quan tâm. Họ cứ vui vẻ, tay trong tay rời đi, không ngoảnh lại. Sự hiện hữu của làng quê chẳng mấy chót, biến thành con số không. Làng quê dõi theo bóng dáng tỏ lớn Bóng dáng của một người cô đã chờ đợi nhiều năm Đáng tiếc Hắn chưa bao giờ quay đầu lại vì cô Bên tai truyền tới âm thanh Cánh cửa cổ đóng sầm lại Bộ không gian tĩnh lặng Bao trùm khắp nơi Một màu đen tối xung quanh Như buồn nuốt chững cô vào trong sâu thẳm Buồn thọng tay xuống Làng quê thở vào nhẹ nhõm Trải qua nhiều thất vọng Cô đã không còn thất vọng nữa Dẫu biết rõ Minh Phòng sẽ vì Chu Ninh như cô vẫn cố chấp thử thêm một lần cuối cùng người thất vọng lại chính là cô không có hắn chuyện của cô trở nên khó khăn hơn thôi chứ không có nghĩa là không thể làm được nếu hắn đã không coi trọng cô cũng chẳng cần phải phí sức hành động tự tế khi nảy của hắn cô xem như đó là điều duy nhất và cuối cùng hắn đã làm vì cô Minh Phòng và Chu Ninh rời khỏi biệt tự Họ ra ngoài cùng với tài xế riêng Chiếc xe đi nửa đường Minh Phong đột nhiên yêu cầu dừng lại Chủ Ninh thấy sự vội vàng Trong dáng vẹ của hắn Minh Phong định xuống xe Chủ Ninh liền giữ chặt tay hắn Minh Phong anh định đi đâu vậy Không phải anh muốn cùng ăn tối với em sao Anh để quên thứ gì à Không bỗng dừng nhớ ra Có việc cần phải giải quyết Em cứ nói với tài xế đến nhà hàng mẹ muốn đến Anh không đi cùng với em được đâu Minh Phong cố gắng gỡ tay Chu Ninh ra Như lực kéo của cô ta ngày một mạnh hơn Không còn sự hiểu chuyện ngoan ngoãn Chú Ninh nhiếu mày đầy nghi hoặc Tra hỏi Anh không yên tâm để Lan Quê ở nhà Nên bỏ em về với cô ta đúng chứ Em đã nghĩ nhiều rồi Anh thực sự là có việc Nếu anh đã phải đến công ty Thì em đi cùng với anh Sau việc chúng ta cùng nhau đi ăn tối Chú Ninh kiên quyết không đổi ý Minh Phong bận công việc, cô ta đương nhiên không ngồi chơi, rảnh rỗi để làm một người vợ tương lai. Việc bên cạnh chồng những lúc khó khăn là điều đương nhiên. Minh Phong nhìn bàn tay đang níu giữ tay áo, hắn thẳng tuần hớt mạnh sang một bên, rồi cẩn thận chỉnh lại. Chú Ninh, em đừng có làm kẻ không hiểu chuyện, xong việc tự khắc anh sẽ đến chỗ. Hắn vỗ nhẹ vào cái ghế, ra lệnh. Đưa chu tiểu thư đi đi. Vâng. Minh Phong! Minh Phong! Mặc cho chu nên gọi tên hắn thế nào, cửa xe cũng bị hắn đóng lại một cách mạnh bạo. Chuyện hắn không thích làm, cho dù người có vị trí đặc biệt, hắn cũng không thể nào làm theo. Đứng trên một con đường dài, Minh Phong không biết bản thân nên đi đâu, quay trở về biệt thự hay về hướng công ty. Cả hai nơi đều thuộc về hắn, nhưng hắn lại khó khăn khi lựa chọn. Điều duy nhất, hắn chắc chắn Là bữa tối hôm nay hắn không thể đi cùng với Chu Ninh Ở bên cạnh cô ta Hắn có một cảm giác rất kỳ lạ Có thể là do lâu rồi không gặp lại Nên chưa thể thân thuộc như trước kia Hắn cần thời gian để tiếp chuyện Chu Ninh đã trở về Và sẽ không rời xa hắn Căn biệt thự nằm giữa con đường Bên ngoài đèn đường đã lên Còn căn biệt thự vẫn chìm Trong sự tĩnh lặng, u tối Làng quê trở về căn phòng quen thuộc Nếu bị minh phong phạt Cô mới phải xuống dưới hầm Ngày thường nơi duy nhất thuộc về cô Trong căn biệt thự rộng lớn Chính là nơi này Từ ngày mỗi buổi tối Là quỳ sẽ lén lên phòng của Minh Phong Giúp hắn trải chăn gối Hôm nay thì không Mặc dù cô thừa rất nhiều thời gian Có lẽ cô sợ cái cảm giác phải đối mặt Phải chứng kiến căn phòng kia Đã thêm dấu chân một người Chiếc tủ gỗ lớn ấy Bây giờ đã chứa thêm những bộ quần áo phụ nữ Nhưng là của người ấy không phải của cô Cô ghét ngửi mùi nước hoa nồng nàng Phạm phức quanh giường của hắn Cô ghét tất cả Cô cũng sợ tất cả Là quê tự tay bồi thuốc lên vết thương Tuy đã lành hẳn Nhưng vẫn cần phải để tâm Các hộp thuốc vào ngăn tủ Là quê thu mình lại trên giường Cô định nằm nghỉ sau một ngày dài Nhưng lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại Với tay cầm điện thoại bên cạnh Mạng hình hiển thị cái tên quen thuộc Làng quê mỉm cười Mắt máy trông chớp mắt Quân Hảo mày quá cô vẫn nhận ra số tôi Tôi còn tưởng sẽ phải giới thiệu bản thân từ đầu chứ Tôi có lưu số anh mà Anh gọi cho tôi giờ này có gì không Không có gì Tiện hỏi tam sức quại cô thế nào Hôm nay tôi không đến tiễn cô được Mọi thứ vẫn ổn Anh đừng lo Dù sao tôi cũng là người nói anh đừng đến kia mà Quân Hảo vẫn như thế Vẫn luôn là người tử tế Dù cô mang thêm viện phước cho anh Anh luôn chủ động hỏi thăm cô từng chút một Điều ấy khiến cô cảm kích Mà cũng rất ngượng ngụ Sự nhớ ra chuyện Là quê vội vàng nói vào điện thoại Quân hào à Thì viện phí Cũng như những khoản phát sinh Trong lúc tôi ở bệnh viện Tất cả hết bao nhiêu tôi sẽ trả cho anh Không phải tôi đã nói Cô đừng bận tâm tới chuyện tiền bạc sao Bây giờ cô hỏi như vậy là muốn cắt đứt tình nghĩa à? Tôi không có ý đó Chỉ là không muốn nhờ vã ai đó quá nhiều thôi Đầu dây bên kia im lặng một lúc Quân Hào cũng hiểu lan quê không có ý xấu Anh thở dài nặng nề đáp Vì phía của cô chồng cô đã thanh toán hết Nếu cô thực sự muốn rạch rồi thì hãy hỏi chồng mình đi Mình phòng đã trả hết rồi sao? Ừ lúc tôi đến bệnh viện hỏi Y tá nói cho tôi biết Chồng cô không nói gì sao? Anh ấy không nói gì cả, dù sao cũng cảm ơn anh. Một tiếng cười vang lên truyền tới bên tay, giọng nói của Quân Hảo lại trở nên vui vẻ hơn. Nếu cô muốn cảm ơn thì chúng ta gặp nhau rồi cô mời tôi một ly cà phê. Gặp nhau sao? Phải, dù gì tôi cũng đã cứu cô, xem như chúng ta là bạn đi. Là bạn gặp nhau một chút đâu có gì lạ chứ. Ờ, chuyện này tôi... Làng quầy còn đang lưỡng lừa suy nghĩ, chiếc điện thoại trên tay đột nhiên bị cướp mất. Cô quay người lại, hình ảnh xuất hiện trong đáy mắt là gương mặt của Minh Phong. Hắn thẳng từng các ngang cuộc trò chuyện mà không hỏi ý kiến cô. Thấy hắn làm càng, cô liền phản kháng. Anh làm gì vậy hả? Trả điện thoại cho em. Nếu tôi nói không, anh được có ngang ngược. Nó là quyền tri tư của em, anh không được tự ý động vào. Không được, làng quầy. Tôi thấy từ ngày em gặp hắn, em thay đổi nhiều đấy. Hôm nay còn dám cãi tay đôi với tôi. Lan Quỳ bỏ ngoài tay những lời chất vấn của mình vòng, cô cố giành lại điện thoại. Mặt hắn muốn nghĩ gì cũng được. Nhìn gương mạc hoảng loạn của cô, hắn tức giận nắm chặt cổ tay. Em muốn gọi lại cho nó. Không liên quan tới anh. Lan Quỳ, em vẫn là vợ tôi. Chúng ta sắp không phải là vợ chồng nữa. Lan Quỳ... Em có biết mình đang nói gì hay không? Em biết, em biết rất rõ là đàn khác. Cô không phải kẻ khờ, càng không làm loạn để có được sự chú ý từ hắn. Ngay từ lúc thấy Chu Ninh, Lan Quê đã hiểu số phần của mình như thế nào. Cô nghĩ kết thúc sớm cuộc hôn nhân này cũng tốt, cô không cần phải tiếp tục chịu khổ. Còn hắn thì được sống bên cạnh người mà hắn yêu. Bình phòng cúi đầu xuống, nhãn miệng cười nham nhở. Hắn chưa dám tin sẽ có một ngày làng quê nói những lời này với hắn. Trước đây hắn luôn tự tin rằng làng quê sẽ không bao giờ rời xa hắn. Nhưng hiện giờ niềm tin đó không dám chắc chắn. Bàn tay minh vòng siết thật chặt. Hắn dùng lực mạnh hơn kéo làng quê sát người. Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô. Những lời hắn nói chưa bao giờ tự tế quá lâu. Em thì giỏi rồi. Muốn lị hồn để tới với nó đúng chứ? Yêu hắn rồi đúng chứ? Mình Phong, anh bớt nói mấy lời này lại đi. Tôi nói không đúng sao? Mình Phong bỗng dừng nổi đi, hãng quát lớn, đẩy cô ngã xuống giường, hai tay chống lên, làm trụ, trừng mắt nói. Tôi hỏi thì em không tựa nhận bây giờ đòi ly hôn để ở với nó, sao ngay từ đầu không... Em không ly hôn vì quân hạo, càng không có chuyện gì để đến với anh ta. Vậy tại sao lại muốn ly hôn? Mình Phong... Anh không định cho chú Ninh một danh phận sao Câu hỏi ấy đã chạm trúng tim đèn của hắn Hắn khường lại Nhất thời im lặng vài giây Làng quê biết cơ hội đã đến Cô e dè mà tiếp tục Anh luôn nói Vị trí này là của Chu Ninh kia mà Cô ấy đã về rồi Em trả nó cho cô ấy Đúng như những gì anh mong muốn Khỏe mùi làng quê công lên Nở một nụ cười Cô đã không còn vẻ sợ hãi khi đối diện với hắn Viết rõ lời mình nói chắc chắn sẽ khiến hắn nổi điên, nhưng cô vẫn bọc bạch hết ra. Cùng lắm thì bị nhốt dưới kho vài ngày, dù sao cũng không thể chết. Mình phòng nhìn chầm chầm vào lan quê, hắn im lặng một lúc lâu, mãi sau mới chịu mở miệng. Vị trí của cô ấy, tôi tự biết phải làm gì không đến lượt em xem vào. Em hiểu. Hắn rời khỏi người cô, đứng chạy ra khỏi phòng trong cơn tức giận. Một tiếng sầm lớn vang lên. Là quê giật mình, bờ vai khẽ run rung, tim trong ngực vẫn đập nhanh hơn từ ngày. Khi nãy cô còn nghĩ, đêm nay hắn sẽ không buồn tay cho cô. Nhưng hóa ra, là do cô tưởng tượng quá nhiều mà thôi. Điều hắn nói cô sẽ nhớ rất rõ. Chỉ là hiện tại cô không muốn ngồi yên một chỗ, chờ hắn định đoạt cuộc đời của cô. Cô tự có quyết định riêng, càng không cần hắn phải can dự. Chú Ninh trở về căn biệt thự, sau mình phòng không lâu. Trước mắt là không gian tĩnh lặng, cô ta dừng lại vài giây. Trên xe mình phòng nói đến công ty giải quyết việc, nhưng đó chỉ là một lời dối trá. Chú Ninh biết rõ nơi hắn dừng lại ở đây. Ánh mắt hướng về phía căn phòng nhỏ dưới tầng, chú Ninh chầm rạy bước tới. Mỗi bước chân như một gánh nặng kiềm chặt trái tim cô. Nỗi sợ hãi trong lòng lớn dần khi khoảng cách bị thu hẹp, cô ta không muốn phải thấy những điều bản thân đang tưởng tượng. Đứng trước cửa phòng Đưa mắt qua kẻ hở Ngoài lan quê ở trên giường thì không thấy bóng dáng minh phòng Cố nhìn kỹ hơn một lần nữa Chu Ninh vẫn không tìm ra minh phòng Có lẽ sự lo lắng khi nãy là thừa thải Lặng lẽ lên trên phòng Chu Ninh tới những căn phòng Mà minh phòng có thể ở Nhưng không thấy hắn Nhất điện thoại Gọi vào số hắn cũng không nghe máy Chẳng lẽ hắn thực sự đến công ty làm việc sao Chú Ninh ngồi xuống giường, trầm ngâm suy nghĩ, rồi tự trấn an bản thân. Rất có thể Minh Phong đang ở công ty. Sự lo lắng ngự trị trong tâm trí, hiện tại chỉ đơn tuần là tái quá. Hắn nhất định sẽ không có tình cảm đặc biệt dành cho Lan Quỳ. Sau một đêm dài, Lan Quỳ thức dậy sớm, thay một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài. Những ngày một mình ở bệnh viện, cô lên trên mạng tìm được một công việc ở tiệm hoa, tùy lương không quá cao. Nhưng hiện tại có được một công việc đã là chuyện rất đáng mừng. Ít nhất thì trong thời gian tìm việc mới, cô vẫn có thể có nơi để làm việc. Đêm qua sau khi ra gọi phòng. đột nhiên Lan Quê không biết Minh Phong đã đi đâu. Lúc ấy cô nhốt mình trong phòng, định chỉ nghe được tiếng xe của hắn. Cả đêm hắn có về nhà hay không, có lẽ chỉ có Chu Ninh mới biết. Không nghĩ quá nhiều, Lan Quê để vài thứ cơ bản vào trong túi rồi rời đi. Bây giờ vẫn còn khá sớm, chắc hẳn Chu Ninh vẫn chưa tỉnh. Cô cũng tranh thủ nhanh hơn, chạm mặt nhau chỉ khiến tâm trạng thêm mệt mỏi. Làng quê rời đi không bao lâu, thì Minh Phong đã dừng trước cổng, hắn lái xe vào gara, sau đó mới đi lên nhà. đến giữa công gian rộng lớn, Minh Phong cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ. Trước giờ hắn chưa bao giờ trải qua cái loại cảm giác ấy. Ba năm qua, mỗi khi về nhà, hắn đều chán ghét đến nỗi không muốn bước vào. Nhưng hiện tại khoảng lặng này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Chầm chậm đi sâu vào trong. Phòng của hắn ở trên lầu, vậy mà mũi chân lại hướng về căn phòng nhỏ, khuất sầu góc kia. Hắn tự hỏi có phải hắn bị đi rồi hay không? Chu Ninh đang ở ngay cạnh hắn, tại sao hắn lại không vui vẻ nổi? Đáng lẽ hắn phải nhanh chóng tìm Chu Ninh. Bên cạnh và bù đắp cô suốt 3 năm qua mới đúng. Hắn không nên đi tới căn phòng kia. Mình phòng. Tiếng gọi vàng bên tay. Mình phòng giật mình quay người lại. Hắn cường gạo đáp. Chú Ninh, em dậy rồi sao? Hôm qua tôi không đến nhà hàng với em được. Hôm nay tôi sẽ bù cho em. Chú Ninh chạy tới ôm lấy mình phòng. Tỏ ra hiểu chuyện. Không sao đâu. Em biết anh bận rộn mà. Anh lên phòng thay đồ đi. Em làm bữa sáng cho anh. Em làm. Là quê đâu? Sáng sớm em đã thấy cô ấy ra ngoài, trông cô ấy ăn mặc đẹp lắm, hình như là đi gặp ai đó thì phải. Mình Phong đẩy mạnh chu Ninh ra khỏi người, hắn bóp chặt hai tay cô sốt sáng hỏi. Cô ấy gặp ai, em biết không? Chu Ninh châu mày khẽ lắc đầu. Em không biết. Mình Phong, anh buông tay em ra đi, anh làm em đau quá. Minh Phong nhìn lại nhận ra bản thân mình đã quá kích động, Hắn vội thu tay về, ngập ngừng. Anh xin lỗi. Anh Lê Phọng nghĩ, em không cần làm bữa sáng cho anh đâu. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn. Vâng. Công nói thêm với chú Ninh, Minh Phong vội vàng rời đi. Hắn đi rồi sắc mặt chú Ninh lập tức thay đổi. Cô tách trừng mắt dọi theo hướng đi của Minh Phọng. Sự tức giận biểu lộ rõ trên gương mặt. Đây chính là kiểu không quan tâm. Cưới để lấp đầy quảng trống vị trí của cô sao? Mình phòng quan tâm làng quê ra mặt, dễ dàng hiểu, giận với cô mỗi khi nhắc đến làng quê. Tâm tư của hắn, chú Ninh, không nắm bắt đuổi. Hắn yêu hay không yêu làng quê, cô không thể nào nhìn ra. Làng quê đến cửa hàng hoa theo địa chỉ ghi trên tông báo. Cô nhận việc, được nhân viên cụ hướng dẫn rồi bắt đầu vào làm. Công việc khá đơn giản, không nặng nhọc, chỉ là chăm sóc hoa và tư vấn cho khách mua hàng. Nhân viên ở đây không nhiều đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả cô thì mới có ba người, mỗi người một nơi, một việc khác nhau. Tiếng chuồng gió trèo trước cửa vang lên, một vị khách bước vào quán. Làng quỳ ở gần cửa ra vào nhất, cô nhanh nhẹn ra tiếp đón. Tìm hoa xin chào ạ, xin hỏi quý khách muốn mua gì? Cho tôi một bó hoa hồng. viên quý khách... Ờ, quân ảo... Ngay khi ngỡn đầu lên, Lan Quê nhận ra vị khách mình đang đón tiếp lại là người quen. Không biết là do duyên hay cố ý sắp đặt mà họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thấy Lan Quê trong tiệm hoa mặc đồ nhân viên. Quân Hảo không gọi bất ngờ. Lan Quê, cô làm việc ở đây sao? À phải, tôi làm việc ở đây ngày hôm nay. Vợ cô chủ tịch một công ty lớn lại ra ngoài làm nhân viên. Cô có sở thích khác người đấy. Danh ấy tôi không dám nhận đâu. Làng quê hắn giọng, lý nhí trong miệng, nửa muốn nói cho người ngoài nghe thấy, nửa lại không. Rồi cô nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, để xua đi sự gượng gạo. Anh mua hoa gì để tôi vào lấy? Lấy cho tôi một bó hoa hồng, đơn giản tôi, không cần cầu kỳ đâu. Vậy đợi tôi một lát. Làng quê vào bên trong, gói kém rồi nhanh chóng mang ra ngoài một bó hoa hồng, Nhận lấy bó hoa từ lan quê, quân hạo ngập ngừng đưa ra yêu cầu. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Được thôi. Lạc quê vui vẻ đồng ý với quân hạo. Hai người bước ra còi quán, chẳng đi đâu xa, mà dừng lại ngay trước khuyên cửa nói chuyện. Họ không nhắc tới những chuyện riêng, chỉ đơn thuần hỏi thăm vài câu, cũng như nói rõ nguyên nhân cuộc điện thoại tối qua đột ngột bị cắt ngang. Giữa họ không hề có sự mờ ám. Chiều muộn, Làng quê từ tiệm hoa trở về một ngày của cô hiện tại rất sẵn nên cô nhận hai ca làm một ngày. Lý do khác nữa là bởi vì cô muốn tránh mặt Chu Ninh càng không muốn gặp Minh Phong. Không có cô ở đấy họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất thì dễ dàng thể hiện tình cảm với nhau. Trời sắp tối bên ngoài đã không còn nắng ánh sáng yếu dần vậy mà trong biệt thự không một ai mở đèn lên. Làng quê còn tưởng Minh Phong và Chu Ninh chưa về, không ngờ cửa nhà lại không quá. Bước vào trong, ngõ lờ những việc thường ngày vẫn làm la là khuê thẳng từng đi về phòng riêng. Dù sao cũng tự nhận mình là vợ của Minh Phong. Cô đâu thể hạ mình làm kẻ ăn người ở trong nhà. Căn phòng tối đen, lạnh lẻo tức kỳ lạ. Thậm chí cô còn gửi thấy mùi rượu thoang toán nơi cánh mũi. Cô nhớ bạn từng đầu cô uống rượu trong phòng chứ. Từ phía giường ngủ, Đột ngột vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Về rồi sao? Ờ, Minh Phong, anh làm gì ở đây? Tôi đợi em về. Đợi? Để làm gì chứ? Minh Phong đưa tay bật chiếc đèn ngủ ngay bên cạnh, rồi đứng chạy bước về phía làng quê. cái bóng tỏ lớn của hắn, y nàng trên bức tượng, ngã về phía sau. Tiếng giày da chạm lên nền đất, nghe âm thanh chậm rại rất rõ. Lan quê cảm thấy chuyện này không bình thường Cô nhanh chân lùi lại phía sau Hắn tiến một, cô lùi một Đến khi tấm lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo Cô biết bản thân không thể trốn tránh Minh Phong, anh... Bàn tay Minh Phong nhẹ nhàng vuốt ve Vài loạn tóc lã lơi của Lan quê Trôi vén sau bàn tay Hắn nghiêng đầu mỉm cười Hôm nay em dám trốn ra ngoài Em cãi lời tôi tự ý tới gặp hắn Em có muốn giải thích hay không? Lời nói của hắn không chỉ đích danh ai Cũng không nói rõ ý Nhưng cô hiểu hắn đang ám chỉ điều gì Giọng điện nghe thoáng qua rất rõ ràng Là dịu dàng như vậy Mà cô lại có cảm giác như Bản thân đang bị ra hỏi Hắn chính là đang hỏi tội cô Làng quê nãy tránh ánh mắt của mình phong Gương mặt nhỏ rời cỏi tay hắn Ba năm qua Cô đã giải thích quá nhiều với hắn Hắn chưa từng để lọt tai dù chỉ một câu Bây giờ hắn muốn nghe cụ giải thích Đáng tiếc, cô đã không còn hướng thú. Em không biết, anh thấy những gì. Anh nghĩ thế nào cũng được. Em không muốn giải thích. Lan quen nga ngược, bướng bỉnh. Mình phòng không dưỡng, không nổi trận. Ngược lại còn vuốt ve bờ môi mềm mại. Khỏe mùi khẽ công lên. Anh bảo. Em không phải giải thích. Vậy dùng cơ thể này để giải thích cũng được. Mình Phong Lời Lan Quê còn chưa xong Đã bị chặn lại bởi đôi môi của Minh Phong Hắn cúi xuống chiếm lấy môi cô một cách đầy tàn bạo Bàn tay siết chặt chiếc eo nhỏ Kéo sát tới bên hắn Cả người Lan Quê thu nhỏ dưới cơ thể to lớn của Minh Phong Hơi thở cô yếu ớt Dường như không còn sức lực để đứng vững Bàn tay liên tục đánh mạnh vào ngực hắn Hắn không để tâm Coi đó là vài cái phẩy tay Lan Quê không chịu đựng nổi nữa Hai chân cô mềm nhũng chẳng có cảm giác nếu cứ tiếp tục cô không thể nào thở nổi là quê không đứng yên chi cánh bị c ép cô nhắm chặt mắt cắn mạnh vào môi hắn một dòng máu đỏ tươi chạy xuống qua khóe môi mùi thanh sọc thẳng lên mũi cực đau nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể không phải cảm giác đau toán qua mà ngày càng đau hơn mình vào vội vàng đẩy lan quê ra khỏi người hắn đưa tay la vệ máu dính trời môi tức giận quá. Lan Quy, em đi rồi sao? Còn muốn sống nữa sao? Lan Quy không đáp, cô quay người chạy tới chỗ cửa đình tàu thoát, nhưng Minh Phong đã kịp giữ tay cô lại, không để cô làm theo ý. Muốn chạy sao? Chuyện của chúng ta chưa xong, tôi chưa cho em đi đâu. Buồn tây ra. Cứng đầu, tôi không đủ kiên nhẫn với em đâu. Đáp lại Minh Phong là khoảng không tĩnh lặng, Lan Quy trừng mắt nhìn hắn rồi chuyện hướng sang bàn tay to lớn đang khiến mình khó chịu. Cô nâng tay lên, đồng thời nâng cả hai tay hắn lên, rồi không một lời báo động, trực tiếp cắn mạnh vào cánh tay của hắn. Minh Phong trao mày đau đớn, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tay. Đôi chân chậm rãi tiến thêm một bước, bàn tay còn lại chạm vào người Lan Quê. Muốn cắn tôi sẽ để em cắn, tay tôi nhất định sẽ không buông. Hai tay Lan Quê nghe rõ từng lời mà Minh Phong nói ra, sự phản kháng, phận ước, Đã ít dần đi cô từ từ dừng lại việc đang làm bu tay hắn xuống mình vòng nhìn lại trên cánh tay hắn đã in hàng dấu xăng thậm chí con sớmm một chút máu tươi không cắn nữa sao tiếp tục đi chứ Tại sao em nói gì Tại sao tại sao phải làm khổ chúng ta như thế mình phòng thẩn thờ dường như đã hiểu ý của nói dừng lại không trả lời là quyền nhìn thẳng vào mắt Minh phong Hắn giọng ngẹn ngạo Chú Ninh đã về rồi Anh không buông tha cho em được sao? Buông tha? Em nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ như thế à? Vậy anh muốn thế nào mới chịu từ bỏ? Không có chuyện đó xảy ra Em không trốn khỏi tôi được đâu Cũng đừng mơ mộng tới người khác Không còn dáng vẻ dịu dàng điềm tĩnh khi nãy Minh Phong dường như mất hết kiên nhẫn Bởi Lan Quê tiếp tục nhắc tới chuyện muốn rời khỏi hắn Trong tâm trí hắn Hình ảnh cười nói vui vẻ giữa cô và quân hạo Lại một lần nữa xuất hiện Đừng mơ mộng trốn thoát khỏi tôi Tôi sẽ không để em đến với thằng khác đâu Mạnh Minh Phong Anh đi rồi Anh nghĩ em muốn bỏ anh Vì em có người khác Không phải lý do đó thì là gì đây Là quê chỉ biết cười bớt lực Cho tới lúc này Hắn vẫn không nhận ra nguyên nhân Đều xuất phát từ hắn Sống mũi cô cay xà Cô hồng ngàn ứa như có thứ gì đó chen ngang. Lan quê chớp mắt, nước mắt ngưng động lan dài trên gò má, chạy xuống cả hai cánh tay. Không gian mộng chóc trở nên tĩnh lặng, mênh phong nhìn Lan quê một lần, rồi thẳng tường đẩy cô sang một bên. Lượt đẩy mạnh khiến cô ngã quỳ xuống đất. Hắn đứng lên, nhìn xuống bằng sự phẫn nộ, rồi quay người đi. Lan quê chống hai tay trên sàn, làm trụ mạnh mẽ đứng chạy một lần nữa. Cô chậm rãi tiến tới chỗ giường Nằm nhòa xuống Đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà Trong lòng nặng nề những nỗi lo âu Một cảm giác hối tiếc ngự trị trong tâm trí Mỗi giây phút đều lớn dần lên Đáng lẽ cô không nên quay về Cô không nên trở về bên hắn lần nữa Rời khỏi chỗ lan quê Mình vòng mệt nhọc đẩy cửa vào trong Từng bước chân đều vô cùng nặng triểu Tâm trạng hiện tại không có một chút thoải mái Chùa đình ngồi sau bàn trang điểm Lặng lẽ quan sát Minh Phong bằng chiếc gương trước mặt Cô ta biết rõ hắn vừa ở đâu trở về Người vẫn đứng ở đây Nhưng tâm trí thì chưa từng Hắn nói đến phòng sách làm việc Thực chất là đi tìm Lan Quê Bởi khi chú Ninh xuống phòng sách Không hề thấy bóng dáng của hắn Chú Ninh đem nổi tức giận Giấu kín trong lòng Bà nằm không ngắn không dài Nhưng tình cảm là thứ có thể thay đổi Chú Ninh không cam tâm Để thứ mà bản thân vuông vén Dịu năm Biến mất chỉ với 3 năm. Chú Ninh cởi chiếc áo tràng mỏng trên người, để lại trên người duy nhất một chiếc đầm lụa mỏng hai giây. Cô ta đi tiện tới mức không mặc đồ trong. Rời khỏi bàn trang điểm, chú Ninh chủ động ngồi sát bên Minh Phong. Minh Phong, hôm nay anh mệt, để phục vụ anh nha. Minh Phong đưa mắt về phía chú Ninh, nhìn bộ dạng ngã ngớn của cô ta lúc này hắn không mấy ngạc nhiên. Trước kia quen nhau, Minh Phong từng thấy cảnh Chu Ninh dùng cách này để quyến rụ hắn. Chỉ có điều làm tới mức mặc duy nhất một chiếc váy mỏng này thì hắn chưa dám nghĩ tới. Minh vòng vòng tay, ôm lấy eo của Chu Ninh, hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mắt. Em làm thế nào đen hết mệt đây? Anh ngồi im là được, mọi thứ cứ để em tự làm. Khỏe mồi Minh Phong còng lên để lộ nụ cười ẩn ý. Ngọn tay hắn xen kẽ vào trong từng lòn tóc miệng. Chu Ninh, em biết việc mình đang làm là sai trái hay không? Sai trái, em muốn người em yêu hết mệt cũng là sai sao? Nhưng anh đã có vợ, giúp người đã có gia đình hình như không đúng cho lắm. Em mặc kỳ anh đã có vợ hay không, anh vẫn là của em. Ngay khi Chu Ninh gần chạm vào môi, Minh Phong lập tức trao mày mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng. Nếu không phải đói tặng ra là ghê tởm. Nó khiến Minh Phong vô cùng khó chịu, cảm giác không hề thoải mái khi ở cạnh lan quê. Minh Phong vội vàng né tránh rồi đẩy chú Ninh sang một bên. Hắn ngồi thẳng người, thậm chí còn cố ý lùi về phía sau. Khoảng cách giữa hắn và cô ta ngày một xa, chú Ninh sửng sờ bởi hành động của Minh Phong. Hắn chưa bao giờ tỏ thái độ này với cô. Trước kia lại càng thích thú, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Mình Phong, anh sao vậy? Không có gì. Mình Phong nhanh chóng rời khỏi giường, mũi chân hướng về phía cửa. Đôi chân đã đi được bài bước. Chú Ninh không kìm nổi cần tức tối. Cô ta kéo dày áo lên, đập mạnh tay, lẫn tiếng quát. Mình Phong, anh lại định đi tìm Lan Quê sao? Không có. Anh nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời đây. Đừng có lãng tránh như vậy. Chú Ninh trực tiếp kéo Mình Phong đối diện với mình. Cô ta cũng là phụ nữ, chẳng lẽ không nhận ra sự khác thường của hắn. Hắn chưa từng né tránh cô, chưa từng tạo khoảng cách với cô. Nhưng những thứ ấy đang diễn ra ngay ở hiện tại. Chú Ninh tức tối đối mặt với Minh Phong. Cô ta cố gắng gặn hỏi, dù có thể nào cũng nhất quyết muốn nghe sự thật. Minh Phong, em hỏi anh, có phải anh đã yêu Lan Quê hay không? Có phải là anh đã yêu Lan Quê rồi hay không? Em đừng làm quá mọi chuyện lên, hôm nay anh mệt nên không muốn tiếp tục thôi. Mệt hay là không thích? Em đang tra khảo anh đấy sao? Em chỉ muốn biết sự thật thôi. Đây là lần thứ hai chung ninh hỏi Minh Phong câu này. Lần đầu tiên, cô ta đã thấy sự mập mờ trong cách trả lời của hắn, nhưng vẫn chọn cách làm ngơ. Lần này cô chỉ muốn nghe sự thật. Minh Phong cảm thấy chung ninh sức phiền vứt, hắn không muốn trả lời, không có nghĩa vụ phải giải thích. Mặc kệ cô ta làm loạn thế nào, hắn đều ngó lơ. Chú Ninh không cho phép Mình Phong bước chân ra khỏi phòng. Cô ta trắng đường của hắn, trừng mắt cảnh cáo. Chúng ta nói chuyện xong đã. Mình Phong thở dài, rồi rút tay khỏi túi quần, bóp chặt cổ Chu Ninh. Lực siết ở cánh tay mỗi lúc một mạnh, khiến gương mặt của Chu Ninh nhằn nhó, trong vô cùng khó coi. Chú Ninh, để tôi nhắc cho cô nhớ. Chỗ của tôi không phải là nơi để cô làm càng Ngoan ngoãn nghe lời đừng có đòi hỏi Nếu không thì tự cuốn gói rời khỏi đây đi Em, em biết rồi, em xin lỗi Chu Ninh vẫn đang ngạo tưởng vị trí của cô ta trong lòng Minh Phong Ngang nhiên làm trái ý hắn Cô ta nghĩ nếu bản thân làm lớn chuyện Hắn chắc chắn sẽ tìm cách dỗ dành Không ngờ mọi thứ lại khiến hắn tìm tức tối như thế Minh Phong buồn tay khỏi cô Chu Ninh Hắn nắm chặt tóc sau gáy cô, găng dòng cảnh cáo. Đừng để chuyện hôm nay xảy ra một lần nữa, cẩn thận thái độ của mình đi. Em hiểu, Minh Phong, buồn tay ra đi, em đau. Minh Phong buồn tay khỏi người Chu Ninh, trực tiếp rời khỏi phòng riêng. Chu Ninh đau đớn, nhìn theo bóng dáng Minh Phong quốc giận. Cô ta nước mắt lương trọng, ngoài ra chẳng thể làm gì hơn. Minh Phong không đuổi cô ta ra khỏi biệt thự. Đã là cách rộng lượng ta thứ Để tiếp tục đòi hỏi Người chịu thiệt tòi chỉ có cô ta Bước chân xuống cầu thang Mình phòng tèo thói quen đi đến phòng Của Lan Quê Vốn chỉ hắn không muốn tới đây Nhưng lại không ngăn nổi được bước chân Đứng trước cửa phòng Bàn tay dơ lên không trung Lưỡng lự một lúc mới dám đẩy cửa Tiếng động truyền đến Khiến Lan Quê giật mình quay người nhìn lại Thu còn trong tầm mắt Là bóng dáng quen thuộc của hắn Đêm muộn thế này Hắn còn tới đây làm gì Chẳng lẽ lại muốn cường ép cô một lần nữa Làng quê có chút lo lắng Nhưng vẫn kiềm chế Tỏ ra bản thân đang bình tĩnh trước mặt hắn Mình phòng chủ động tiến lại gần lan quê đã vội vàng lên tiếng Anh, anh tới đây làm gì Bước chân mình phòng khường lại Hắn cảm thấy câu hỏi này của cô Không phải đã quá dư thừa hay sao Đây là nhà tôi Tôi muốn đi đâu Ở đâu cũng không được sao Hay lại muốn cấm cản tôi Em không có ý đó Em chỉ muốn biết anh đến đây làm gì thôi Nhìn tặng vào mắt lan quê Mình phòng nhận ra Ánh mắt cô dành cho hắn không còn nhiều trước Sự thay đổi không quá lớn Nhưng hắn vẫn nhận ra Mình phòng thở dài một tiếng Ngang nhiên ngồi xuống giường của cô Hắn ngước mắt đên Giọng điệu như đang ra lệnh Em nghĩ việc có tiệm hoa đi Ngoan ngoãn ở nhà cho tôi Em không nghĩ Chưa cần biết lý do Minh Phong bắt cô nghĩ làm Là quê đã thẳng từng từ chối đề nghị Từ ngày trở về Cô không còn muốn hắn can thiệp Hay quyết định cuộc đời thay cô Minh Phong liền có chút không vừa ý Với câu trả lời của Lan quê Sắc mặt hắn tối sầm lại Miệng lưỡi độc đoán Lại nói mấy lời khó nghe Không muốn nghĩ là để có thời gian Bên cạnh thằng đó nhiều hơn sao Không nở rời ra nó sao Làng quê chẳng bận tâm Cũng không giải thích Mình phòng nghĩ thế nào Cũng không còn là mối quan tâm hàng đầu của cô Quay lưng về phía hắn Cô tiếp tục công việc đang gian dở Bị ngó lơ Mình phòng tức giận đứng dậy Kéo tay lan quê đối diện Hắn trừng mắt gặn giọng Tại sao lại không nghĩ Anh thực sự muốn biết lý do Minh Phong gợt đậu, hắn đã mong cầu tới vậy, cô cũng không làm có mà tuần teo. Em muốn trả tiền viện phí. Viện phí nào? Em có người thân nằm viện? Không, em trả tiền viện phí cho chính em. Tiền viện phí mà quảng thời gian qua, em đã rời cõi đây. Là quê nói tới mức này, Minh Phong đã đoán ra được số tiền viện phí cô nhắc tới. Hắn chỉ không hiểu lý do cô muốn trả lại số tiền đó mà thôi. Nhưng rồi hắn cũng chẳng quá quan tâm, dù sao cũng có phải lý do liên quan tới quân hạo, hắn đều bỏ ngoài tay. Tiền viện phí lúc trước em ở chỗ quân hạo tôi đã trả, nghỉ việc đi. Chính vì anh trả, để em mới đi làm để trả lại số tiền đó cho anh. La Quê, em... La Quê chủ động bước lên vài bước tới gần chỗ Minh Phong. Cô nhìn hắn, mỉm cười. Em không muốn nợ anh. Sát bạc Minh Phong trở nên khó coi, hẳn vết mùi, giọng điệu đầy gương gạo. Không muốn nợ tôi. Vậy em thích nợ nó sao? Em cũng muốn nợ ai cả. Những gì em nợ người khác, nhất định em sẽ trả. Lan Quy ngừng lại đôi chút, rồi tiếp tục nói. Minh Phong, người có thể dùng tiền của anh là vợ anh. Mà em thì không phải vợ anh. Rút cuộc là em vẫn muốn nhắc tới chuyện ly hôn Có phải em muốn nhắc hay không Không quan trọng đâu Sự thật vốn dị đang như thế Danh phận của em Chỉ là cái tên trên giấy Anh đã bao giờ thừa nhận chưa Tôi Nếu đã không được thừa nhận Anh trả tiền giúp em Chẳng phải em đang đợi anh sao Em đã nợ Nhất định em sẽ trả Bà nằm sống chung với Minh Phong. Lan Khuê chưa một lần đồng vào tiền của hắn. Những chi tiêu thường ngày đều là tiền riêng của cô. Tuy ở nhà nhưng cô vẫn tìm một việc nào đó để kiếm tiền. Ít nhất thì sẽ không mang tiếng là ăn bám. Hai người cùng sắp ly hôn. Lan Khuê càng không muốn dây dưa hay đợi đần Minh Phong. Số tiền tích cóp từ việc làm ở tiệm hoa cô nhất định sẽ trả đủ cho hắn. Minh Phong vì những lời Lan Khuê nói mà đứng lặng một hồi lâu. Hắn chưa từng nghĩ cô lại muốn sạch rọi với hắn như thế, muốn cắt đứt tất cả để không còn liên quan. Ngưỡng đầu lên nhìn Lan quê, Minh Phong định nói rồi lại thôi. Hắn giống như kỳ nãy, lặng lẽ rời khỏi phòng trong im lặng. Hắn rời đi, cánh cửa đóng lại, da phòng trở nên khép kín. Trong lòng cô rất khó chịu, một nỗi thất vọng lại len lõi. Dẫu biết rằng không nên hy vọng, kỳ khi nãy cô thực sự đã mong hắn nói chị đó, nói về danh vận của cô trong suốt 3 năm qua, cuối cùng hắn vẫn chọn cách im lặng, xem ra lựa chọn ly hôn lần này của cô không sai. Một đêm dài lại trôi qua, từ sáng sớm Mình Phong đã lái xe tới công ty, hắn chán ghét cái cảnh phải thấy chù ninh cùng với bộ mặt ủ rũ của cô ta, hắn lại càng không thể đối mặt với làng quê. Lạng tránh là cách tốt nhất hiện tại Gia phòng kép kín Hương thơm dịu dàng toan toản Làm đầu óc dễ chịu hơn Mịt phòng ngã lưng Tựa vào thành ghế Dây dây nhà tái chương Cả đêm hồn qua hắn không tài nào ngủ nổi Hình bóng làng khuệ cứ quanh quẩn trong đầu Những lời cô nói Luồn bằng bẳng bên tay Khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều thứ Rốt cuộc là lỗi do ai Do cô hay là hắn Dòng suy nghĩ miên man trong đầu lập tức bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Bình Phong nâng mì mắt, nặng nhọc đáp. Vào đi. Được sự cho phép. Lực sư Châu đẩy cửa bước vào. Anh bước tới chỗ Minh Phong, đặt lên bàn một tờ giấy. Minh Phong mệt nhoài, chẳng có tâm trạng liếc tờ giấy chù chỉ một lần. Hắn thở dài phó thác. Mấy chuyện liên quan tới kiện tùng thì anh xử lý đi. Không cần báo cáo với tôi làm gì đâu. Chuyện lần này không liên quan tới công ty. Vậy là gì? Đây là đơn ly hôn của vợ anh. Cô ấy đã chủ động đệ đơn. Xin đơn phương ly hôn. Đầu óc Minh Phong lập tức bị luật sư Châu làm cho tỉnh táo. Hắn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại. Anh vừa nói sao? Đơn phương ly hôn. đừng ở trên bàn, anh tụi xem đi. Minh Phong vội vàng cầm lấy tờ giấy trên bàn. Quả thực trước mặt hắn, dòng chữ đơn xin ly hôn. Hiện rõ trong đáy mắt, dù án đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, những dòng chữ kia không thể nào là giả. Vò nát tờ giấy, mình phòng thẳng từng vứt bỏ nó sang một bên. Hắn lát đầu liên tục, miệng không ngừng phủ nhận. Không thể nào, chuyện này không phải sự thật. luật sư Châu lập tức dập tác ảo tưởng của hắn. Đây chắc chắn là sự thật, chính thầy Lan Quê đã đưa tờ đơn này cho tôi. Cô ấy đã muốn ly hồn với anh. Không thể, không thể như thế. Mình phòng tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Mấy đồ vật nhỏ trên bàn bị lực tác động mạnh mà ngã xuống. Hắn ngỡn đầu nhìn được sư châu bàn đôi mắt đỏ ngầu đầy sự phẫn nộ. Bàn tay của hắn siết chặt, găng giọng. Từ bao giờ? Sao cơ? Tôi hỏi cô ấy muốn đưa đơn ly hôn cho anh từ bao giờ? Hai ngày trước là quê gọi điện cho tôi muốn tôi giải thích cho cô ấy một số thủ tục ly hôn. Trời, trong ngày hôm ấy, tôi nhận được đơn ly hôn của Lan Quế. Cô ấy, thực sự muốn ly hôn sao? Khóe mồi mình phòng gạ công lên, nở một nụ cười tự chế diễu. Hắn luôn tự hào vỗ ngực, tự tin rằng cô yêu hắn như vậy, dù tới mức tự nguyện làm thế thân cho kẻ khác. Chính vì thế, hắn chưa bao giờ để cô trong mắt. Hắn nghĩ cô sẽ không thể rời xa hắn. Như điều diễn ra trước mắt hắn là gì đây? Một tờ đơn ly hôn bị bò nát Là quê thực sự muốn rời đi Mình phòng cuối cầm mặt xuống nuốt nước bọt, kìm nén Tuyệt đối không được để cô ấy ly hồn Luật sư Châu thở dài đáp Tôi không thể cấm được vì đây là quyền của cô ấy Nếu vậy thì tôi trả tiền cho anh đến làm gì hả Tôi cũng muốn giúp Nhưng rất tiếc năng lực của tôi có hạn Anh muốn mọi chuyện chấm dứt buộc phải nói chuyện với Lan quê Không phải tôi Nhắc dở Minh Phong đôi lời Lực sư Châu quay người rời đi Chính vì anh đã ở bên cạnh Làm việc với Minh Phong rất lâu Nên anh mới nói cho hắn chuyện này Còn giải quyết ra sao Có phải nghĩa vụ của anh Một mình trong phòng Minh Phong nổi cần tức Đồ đạc bị ném đi khắp nơi Mảnh vỡ phương vải khắp nền nhà Sự ngăn nắp ban đầu sớm đã không còn nữa Hiện tại chỉ có một mớ hỗn độn Khó dọn dẹp Trong đầu Minh Phong hiền lên là tờ giấy ly hôn và hình ảnh lan quê ngồi bên cạnh người đàn ông khác hắn nhất quyết không đứng nhìn tứ thuộc về mình trở thành của người khác dẫu biết rõ thứ cảm giác phẫn nộ ghen tị hiện tại đều là không nên có nhưng hắn không thể ngăn nội bản thân bây giờ bên cạnh hắn có chù ninh vậy mà hắn lại tức giận vì một người con gái khác hắn tự hỏi có phải hắn đã điên rồi hay không bỏ tất cả việc ở công ty Minh Phong vội vàng lái xe trở về nhà. Hắn biết rõ lịch làm việc của Lan Quê kể từ khi bắt gặp cô ở tiệm hoa. Hôm nay cô được nghỉ, chỉ về nhà mới gặp được cô. Lan Quê làm những công việc dọn dẹp thường ngày. Tuy hôm nay phải ở nhà, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Ít nhất, cô không phải chạm mặt chu ninh khi cô ta đã ra ngoài từ sáng. Loài hoài làm việc không để ý xung quanh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng động lớn Làng quê giật mình quay người lại. Đằng sau liên cô là Minh Phong, sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi. Đôi mắt đỏ ngầu hình như đang tức giận. lan quê ngạc nhiên. Minh Phong, sao lại quay về? Anh để quên đồ sao? Minh Phong còng đáp, trực tiếp kéo làng quê đi theo mình. Làng quê nhìn qua thái độ, biết Minh Phong đang nổi đi. Cô càng chống cự, càng khiến hắn tức giận thêm. Cô cố gắng bước chân nhanh theo hắn. Trường làng quê, ai cho phép em tự tiện gửi đơn ly hôn lên tòa? Chuyện khiến Bình Phòng tức giận tới mức này thì ra liên quan tới tờ đơn ly hôn. Cô sớm đã chuẩn bị tinh thần từ trước vì muốn ly hôn phải được sự đồng ý của cả hai. Làng quê không kinh hãi, cô điềm tĩnh đáp. Hôm đó là anh từ chối không nghe em nói, nên em đành phải tự mình làm thôi. Hôm đó, Minh Phong nhiếu mày một vài ký ức đã quên, nhanh chóng được tìm lại. Ngày cô trở về từ bệnh viện, hạ mình xin hắn nghe cô nói một lời, hắn đã không để tâm. Trong mắt hắn lúc ấy chỉ có Chu Ninh. Chính vì sự vô tâm ấy, cô mới tự mình nộp đơn, xin đường phường lì hồn. Bàn tay Minh Phong dần buông lỏng, làng quê liền nhân cơ hội nói thêm. Nếu anh đã biết thì ký tên đi. Đầu phương li hôn khó giải quyết lắm Anh có phải hoàn thành xong thủ tục với em Thì mới cưới chu Ninh được chứ Ai nói với em tôi sẽ cưới chu Ninh Không ai nói cả Là từ em đoán thôi Vì sớm buồn gì Nó cũng sẽ diễn ra Minh Phong nhớ mày cười nói Tôi không li hôn với em Tuyệt đối không Để tôi xem có cái đám cưới nào diễn ra trong đầu em hay không Bình Phong Anh đi rồi "Phải, tôi điên, tôi điên nên mới không buông tha cho em, cả đời em chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi." "Ân, anh... tôi sao? Tôi thế nào?" Lăng Quy im lặng, không đối chấp với Minh Phong. Hắn mướt kiệm soát cả vẻ an động lẫn lời nói. Cô cố giải thích, hay quy ngần sẽ đều vô ích. Chống tay xuống đất làm trụ, Lăng là Quy chủ động lùi về phía sau, tránh xa gõi vòng tay của Minh Phong. Cô xoay người định chạy trốn. Nào ngờ bị hắn tóm lấy cổ tay Minh Phong kéo mạnh Lan Quê về phía mình Lan Quê đưa tay lên ngược Minh Phong Cổ tay cô vẫn còn đau do sự va chạm khi nãy Bây giờ lại dùng sức mạnh đẩy hắn ra khiến cô đau đớn hơn Cả người cô đều bị bao bọc bởi hắn Cô chỉ có thể dùng tay để chống cự Minh Phong, anh đừng đầu vào người em Tại sao lại không thể? Hay là em leo lên giường với thằng kia rồi nên không muốn chạm vào tôi? Em không muốn ngành dùng cơ thể đã chạm vào chú Ninh để động vào người em. Em thấy tôi động vào cô ta. Phải. Thấy rồi nên mới không muốn. Hãy buông em ra đi. Đêm qua cô tình cờ ngang qua phòng hắn. Không ngờ lại thấy được cảnh tượng mộng mắt. Bên cạnh minh vòng ba năm làng quê luôn muốn giữ mình cho hắn. Ngoài hắn ra cô không thể chạm vào ai khác. Còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Hắn bên ngoài nuôi nhiều nhân tình chắc chắn cô không phải duy nhất nhìn án cùng với chú Ninh làm trò đê tiện trong phòng cô chỉ cảm thấy ghê tẩm Minh Phong chẳng buồn giải thích cô xuống chiếm lấy môi cô hôm nay em không trốn được đâu làng quỳ không cam chịu số phận cô nhòi người về phía trước cắn mạnh vào vai Minh Phong hiện giờ ngoài việc này cô chẳng thể làm được gì khác miễn là khiến án đào đớn buồn tay cho cô Cô nhất định sẽ phải làm Mình phòng không đẩy cô ra Ngược lại còn ôm cô chặt hơn Khiến tôi buồn tay không dễ như thế đâu Dù em có cắn đến nỗi người tôi chảy máu Tôi cũng sẽ không để em đi Em để lại rèo trên người tôi Làm kỷ niệm càng tốt Những lời hắn nói văn vặn bên tay cô Trước đây cô chỉ nghĩ Hắn là một kẻ độc đoán Nhưng bây giờ hắn còn là một kẻ điên Vì muốn giữ cô lại Hắn đã bất chấp tất cả Phá vỡ cả cái gọi là sự động chạm chơ bẩn trước đây hắn từng xỉ nhục cô. Sự dịu dàng khi nãy của hắn thực sự khiến cô muốn buông tay. Cô làm trái ý hắn nhiều như thế, làm hắn đau đớn như vậy. Hắn đếm một câu trách móc cũng không có. Rốt cuộc là hắn thay đổi hay chỉ đang đóng kịch để cố gắng giữ lại món đồ chơi mà mình chưa dùng xong. Làng quê dần buông lòng cảnh giác để cảm giác truyền miên cùng hắn diễn ra lần nữa. Mình phòng ân cần đỡ Lan Quê ngồi dậy Hẳn để cô tựa vào ngực hắn Dịu dàng vuốt tóc giúp cô Lan Quê Nếu em không nhất quyết đòi ly hôn Thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi Chẳng phải tốt hơn sao Đáp lại hắn Là khoảng không tĩnh lặng Tâm trí cô bây giờ chỉ toàn là một sự trống rõ Cô không nghĩ được gì Cũng không thể làm gì khác Mình vọng vuốt ve khuôn mặt Lan Quê, hắn lao đi mồ hôi lấm tấm trên trán, đặt lên môi cô một nụ hôn. Tôi đưa em ra khỏi đây, chỉ cần em không nghĩ tới việc chạy trốn, tôi nhất định sẽ không ngược đãi em. Lan Quê vẫn im lặng như một khúc gỗ, không nói cũng không phản ứng. Sau khoảng thời gian im lặng, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng ra, hắn còn tưởng cô sẽ diễn trò giả cầm với hắn mãi khóe môi mỉm phòng mỉm cười, đồng ý với Lang Quê. Lang Quê thức dậy không biết là ngày hay đêm. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cô nhận ra phòng mình đang nằm là căn phòng trước kia Minh Phong từng cấm cô bước vào. 3 năm trước, Lang Quê đã vô tình vào đây, khi ấy nơi này vẫn là căn phòng đặc biệt dành riêng cho Chu Ninh. Trên tường hay trên tủ đều treo hình cô ta. Và khoảnh khắc hạnh phúc của hai người La Quê còn nhớ như yên Lúc ấy cô đã rất ghen tị Và ao ước một phần giống như vậy Nhìn lại Mới trải qua 3 năm thôi Căn phòng ấy thay đổi nhiều quá Ngày chú Ninh trở về La Quê còn thắc mắc Sao Minh Phong không để cô ta ở đây Bởi chẳng phải căn phòng này Chính là món quà bất ngờ Hắn muốn tặng cho cô ta sao Bây giờ Lan Quê đã hiểu Vì sao Minh Phong lại không để cho chú Ninh bước tới Căn phòng đã không còn một bức ảnh nào của Chu Ninh cả Ngay cả những kỹ vật Những tấm ảnh kỷ niệm giữa bọn họ Cũng bị tháo xuống Căn phòng rộng lớn được trang trí Giống với bao căn phòng khác trong biệt thự Điều đặc biệt duy nhất của căn phòng Chính là tấm ảnh của cô Được đặt ngay cạnh đầu giường Mọi thứ đang diễn ra Như chưa từng có nơi nào dành riêng cho Chu Ninh Người giữ chìa khóa căn phòng là Minh Phong Người duy nhất có thể bước vào là Hắn Vậy nên người thay đổi nó vẫn chỉ có hắn Nhưng sự thay đổi này Còn có ý nghĩa gì nữa chứ Cô và hắn sắp ly hôn Sắp trở thành những người xa lạ Dù hắn có khiến cả ngôi biệt tự dành riêng cho cô Cô cũng không thay đổi quyết định Làng quê chống tay xuống giường đình đứng lên Nào ngờ vết tương mới khiến cô đào đớn Nhìn xuống Cô nhận ra những vết thương sâu lần Ở dưới hầm đều được băng bó cẩn thận Không dưỡng thế, cô còn được bôi thuốc rất đàng hoàng, kỹ lưỡng. Ngay cả bộ váy lúc trước, cô đang mặc trên người cũng được thay bằng một bộ mới. Làng quê ngẩn người một lúc, rồi gạt bỏ suy nghĩ mơ hồ ra khỏi đầu mình. Nếu bây giờ cô yếu lòng, vì vài hành động quan tâm của Minh Phong mà dễ dàng từ bỏ việc ly hôn, cuộc đời cô không thể đổi khác. Cô yêu hắn, nhưng không muốn tiếp tục làm món đồ chơi của hắn. Tầm tự hắn thế nào? Hắn có yêu cô hay không? Cô còn chẳng rõ Mềm lòng chỉ khiến cô tổn thương thêm Cô nén cơn đầu Lan quê rời gọi giường Cô tiến tới chỗ cửa lớn Tay cầm nắm cửa xoay nhiều lần Như cửa đã bị khóa từ bên ngoài Dù Lan quê có làm cách nào Cũng không thể mở nổi Cô đập mạnh tay vào cửa Liên tục hét lớn Minh Phong, mở cửa Mạnh Minh Phong, anh mở cửa ra cho em Minh Phong Đập tới nỗi lòng bàn tay đỏ ứng Cũng không có phản kháng Làng quê không dám tin Minh Phong lại điên tới mức nhốt cô trong phòng Lần này hắn không nói đùa Hắn không để cô rời đi Làng quê nhìn xung quanh một lượt Cô thấy chiếc ghế cổ nhỏ Nơi dưới bàn trang điểm Vội vàng cầm lên Dùng nó đập mạnh vào ổ quá Sức khỏe của làng quê không tốt Trên người lại đầy vết thương Mỗi lần dùng lượt đều vô cùng đau đớn Đập tới lần thứ ba Cụ tay cổ bắt đầu có dấu hiệu sưng lên Hai tay ruông rảy Không thể cầm được chắc chiếc ghế Lạc quê buồn thỏng tay Chiếc ghế rời xuống đất Cơn đau dữ dồi truyền đi khắp cơ thể Hiện tại cũng muốn cầm một vật nhỏ lên Cũng là điều rất khó khăn Ở dưới nhà Minh Phong ung dung Thưởng thức ly rượu vang đỏ Bỏ ngoài tiếng ồ mạo Gọi tên hắn của Lan Khuê Chu Ninh đứng bên cạnh Tuy không rõ lý do Minh Phong nhốt Lan Quê, nhưng linh tính lại thấy đây là chuyện chẳng tốt đẹp gì cả. Nếu đổi ngược lại, nơi Lan Quê bị nhốt là căn hầm ở dưới kia, thì có lẽ suy nghĩ trong đầu Chu Ninh đã khác. Nhìn Minh Phong nhiên dường không có chuyện gì xảy ra, Chu Ninh liền giở trò tốt bụng, gương mặt biểu lộ sự lo lắng, sốt sáng nói với hắn. "Minh Phong, em thấy lo cho Lan Quê quá." Cứ để cô ấy trong phòng như vậy không ổn đâu Hay là để em lên xem lan quê thế nào Minh Phong đặt ly trượu đã uống cạn xuống bàn Hắn đứng dậy chầm rãi bước về phía chú Ninh Việc của tôi tốt nhất đừng xen vào Muốn tiếp tục tiêu tiền của tôi thì im miệng lại đi Ừ em, em biết rồi Chú Ninh cuối cầm mặt xuống Không dám nhìn tặng vào mắt Minh Phong Cô ta chỉ muốn sự quan tâm chú ý tự hắn cuối cùng lại khiến cho hắn nổi đi. Minh Phong lên trên tầng, lấy chìa quá trong túi để mở cửa. Bước chân vào trong phòng, thu còn trong tầm mắt Minh Phong, là cô gái nhỏ, đang ngồi ôm tay đau đớn dưới sàn nhà. Quay đầu nhìn lại, ổ quá trên cửa bị méo đi không ít, như xem ra sức của Lan Quê không thể dùng chiếc ghế của, của kia để phá vỡ đi ổ quá dày này được. Minh Phong lại gần chỗ Lan Quê, hắn đưa tay định chạm vào người cô, Cô vội vàng đé tránh sự tiếp xúc ấy Minh Phong không đủ kiên nhẫn mặc Lan Quê vạn đối thế nào Hàng bế cô lên dưỡng Kéo cánh tay đang bị thương của cô Về phía hắn Minh Phong cẩn thận tháo băng ra xem Trên tay quả thực đã sương lên Một cục rất to Hắn lấy thuốc bồi cho cô Mỗi lần chạm vào đều vô cùng nhẹ nhàng Lan Quê nhìn Minh Phong Tức giận hỏi Tại sao lại giúp em trong này Khi nào em đồng ý ở bên cạnh tôi, từ bỏ chuyện ly hôn tôi sẽ để em ra ngoài. Nếu em vẫn muốn ly hôn thì sao? Thì cả đời này em chỉ có thể ở trong căn phòng này cùng với tôi. Lạng Quỳ lắc đầu mấy cái khó hiểu. Trước kia, mịt phòng mồng của biến mất cõi mắt hắn còn không được. Bây giờ cô chủ động rời xa hắn, hắn lại tìm mọi cách để giữ lấy cô. Đợi vết thương ban bó xong, mịt phòng nghiêm dọng nhắc nhở. Đừng để bản thân bị thương, trên người em đã rất nhiều vết thương Mình Phong, em không phải món đồ chơi của anh, để anh vứt bỏ. Muốn giữ lúc nào cũng được, muốn chơi lúc nào cũng được. Em không muốn sống thế này. Không muốn sống thế này thì tự bỏ việc ly hôn đi, mọi thứ chẳng phải dễ dàng hơn sao. Nhưng... là quê nghẹn ngào, cổ hồng như có thứ gì đó chen ngang, khiến cô mãi không nói tành lợi. Cô nuốt nước bọt, kìm giọng. Nhưng em không phải người anh yêu. Anh cố chấp giữ em để làm gì. Em không muốn làm đồ chơi của anh nữa. Anh buồn ta cho em được không? Minh Phong chủ động lại gần lan quê. Hắn miếc nhẹ bờ môi cô, cúi đầu xuống hùm lên đó. Nhưng làng quê lại từ chối Minh Phong. Cô đẩy người hắn ra xa, quay mặt lãng tránh. Minh Phong có chút thất vọng, nhưng hắn không nổi đi Hắn thở chài một tiếng. Lan quê, tôi không coi em là món đồ chơi. Vậy em là gì của anh? Không phải đồ chơi thì là gì? Câu hỏi của Lan quê khiến Minh Phong sửng người trong dậy lát. Hắn chăm chăm nhìn cô, miệng lưỡi cứng đỡ không nói được một lời nào. Hắn không biết phải trả lời cô ra sao? Hắn không biết với hắn cô là gì nữa. Khóe mùi Lan quê khẽ công lên Nở một nụ cười rất chua chát Cô chế dịu hắn Cũng như từ chế dịu bạn thân Minh Phong Anh không biết em là gì của anh Vì anh giữ em ở lại làm gì chứ Hãy giải thoát cho nhau đi Không phải sẽ tốt hơn sao Bà nằm sống trong sự ghẻ lạnh của hắn Đến khi hắn quan tâm Chăm sóc Cô muốn biết vị trí của cô trong lòng hắn Hắn lại không trả lời được câu hỏi ấy Vậy cô còn mong chờ điều gì ở hắn Cô muốn đi Cô muốn rời khỏi đây Càng xa hắn càng tốt Minh Phong đối với yêu cầu của Lan Quê Cường quyết không chấp nhận Hắn vẫn cố chấp Khi nào em từ bỏ việc ly hôn Tôi sẽ không nhốt em Còn bây giờ ngoan ngoạn ở yên đây Minh Phong, Minh Phong. Mặc cho cô gọi tên Nhiều lần tới mức nào Hắn cũng bỏ ngoài tay thẳng thường rời đi Lan Quê cố chạy theo Minh Phong Đáng tiếc, cánh cửa đã bị đóng lại trước khi cô tới nơi. Ở bên trong vòng, cô nghe loán toán tiếng khóa cửa. Làng quê không đứng yên chịu đựng. Không phá được cửa chính, cô đã tìm đến những chỗ khác. Kiểm tra khắp một lượt. Làng quê vội vàng tới cửa sổ trong phòng Kéo tấm rèm che sang một bên. Cô thấy tất cả cửa sổ đều được làm bằng gũ. Ngoài ra còn có những thanh cụ chắn ngang. Căn bản không thể phá được cửa sổ để ra ngoài. Ngồi xuống giường, Lan Quê ôm mặt đầy thất vọng. Căn phòng tuy rộng như ghép kín, thực sự không thể phá cửa để thoát ra. Ngay từ đầu Minh Phong đã tính tới trường hợp này, hắn chặn mọi đường thoát thân, là mọi cách để cô chấp nhận yêu cầu của hắn. Kể từ ngày Lan Quê bị nhốt, Minh Phong thuê một người mới đến làm việc nhà. Hắn cũng thường xuyên vắng mặt nên dần dò người làm để ý tới Lan Quê. Còn Chu Ninh, cô đã biết an phần hơn. Cầm trong tay một vài cái thẻ của Minh Phong Chú Ninh không dám mở miệng Xem vào chuyện riêng của hắn Mặc dù trong lòng chưa bao giờ chấp nhận việc Minh Phong tay đổi Nhưng cô ta không thể làm gì khác Trở về nhà sau 3 ngày vắng mặt Minh Phong vừa bước chân vào trong Người giúp việc đã vội vàng ra tiếp đón Hắn đưa cho giúp việc đồ đạc trùi hỏi Là quê đâu? Dạ cô chủ vẫn ở trên phòng Cô ấy đang uống gì chưa? Như sợ bị trách phạt Người giúp việc cuối cầm mặt xuống Lát đồ đáp Dạ ba ngày rồi cô chủ không ăn gì cả Đồ ăn tôi mang lên Cô chủ đều đổ đi hết Được rồi mai đồ ăn ra đây Tôi mang lên cho cô ấy Dạ Giúp việc nhanh chóng đi làm nhiệm vụ Cô ta đưa cho mình phòng Khay đường đồ sau đó rời đi Mình phòng mang đồ ăn lên phòng Hắn mở quá cửa Đẩy cửa bước vào bên trong Làng quê không nghe tiếng động, cứ ngỡ là giúp việc liền lên tiếng. Tôi không ăn, mang ra ngoài đi. Mình phòng kẻ đặt cây thức ăn xuống mặt bàn. Hắn ngồi đối diện với cô. Là quê, em định bỏ đói mình đến chết sao? Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Là quê ngẩn đầu lên. Cô nhìn án một lần rồi lại lạng tránh ánh mắt. Em không muốn ăn. Hoặc là em tự ăn. Hoặc là tôi dùng cách riêng để đuốt em ăn. Em chọn đi. Anh định làm gì? Minh Phong kéo Lan Quê lại gần. Hắn chiếm lấy môi cô một cách thô bạo. Cảm giác giống như đang muốn nuốt trọn. Lan Quê đẩy mạnh, Minh Phong ra khỏi. Cô lùi về phía sau, đưa tay lào đi giấu hôn khi nãy. Minh Phong không tức giận, chỉ hỏi lại. Bây giờ em có chịu ăn hay không? Em ăn. Anh có cho em ra ngoài không? Em đã không tự ăn, vậy tôi đành sẽ đút cho em ăn. Mười phòng lấy một muỗng cháo, vừa định cho vào miệng mình thì bị Lan Quê ngăn lại. Cô biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, nên không cố chấp ra điều kiện mà ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Thấy cô ăn ngon, hắn mỉm cười xoa đầu. Từ lần sau không được bỏ bữa, mỗi ngày tôi đều sẽ mang cơm đến cho em. Lan Quê ăn được vài muỗng thì hạ bát xuống. Cô nhìn hắn hỏi. Anh định sẽ nhốt em cả đời sao? Tôi nói rồi, không phải cả đời. Khi nào em từ bỏ việc ly hôn, tôi sẽ thả em ra. Nếu em vẫn viết đơn thì sao? Viết bao nhiêu tờ tôi sẽ xé bấy nhiêu tờ, rời khỏi tôi. Là chuyện không thể. Mình phòng đứng chạy, chính sửa lại cà vẹt. Ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi về với em. Làng quê bỏ ngoài tay những lời hắn nói. Bây giờ án đi đâu, làm gì Cô không còn quan tâm Dù sao đã bị nhốt ở đây Cô quan tâm cũng chẳng làm được gì Mình phòng rời khỏi phòng Một lần nữa Lan quê lại nghe tiếng khóa cửa quan được vài muỗng cháu Liền buông bát xuống Hiện giờ không có tâm trạng để ăn uống Trong đầu Lan quê chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm cách thoát khỏi nơi đây là quê bị nhốt trong phòng kín Không rõ bên ngoài là ngày hay đêm Thứ duy nhất giúp cô xác định được là nhờ vào đồng hồ treo tường Thu mình trên giường bỗng nhiên làng quê nghe thấy giọng nói của Chu Ninh. Hình như cô ta đang lớn tiếng với người giúp việc. Làng quê suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra một cách. Làng quê vội hớt chăn sang một pin rồi nhanh chân chạy tới cửa gỗ cô gõ mạnh vào cửa liên hồi gọi tên Chu Ninh. Chú Ninh, cô đang ở ngoài đó đúng không? Chú Ninh, chú Ninh à cô nghe tôi nói không? Đứng bên ngoài hành lan, chú Ninh nghe rất rõ giọng nói của Lan quê, nhưng cô ta lại chọn cách làm ngơ, vợ như không biết gì. Lạ quê nói lớn tiếng đến vậy, nhưng vẫn không có hồi âm. Cô đoán có thể Chu Ninh đang giả vờ. Không vòng vo mất thời gian, Lạ quê chủ động đưa ra lời đề nghị. Chú Ninh ơi, cô mở cửa ra giúp tôi đi, tôi trả lại cô vị trí phu nhân này. Một lời mời gọi đầy béo bở khiến lòng tam của Chu Ninh trỗi dậy, Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Khi chắc chắn không có ai Mới giảm tiếp Những gì cô nói có thật không Nghe được tiếng chù nình Lan quê mừng rỡ sốt sáng Tôi nói thật Chỉ cần cô mở cửa giúp tôi Tôi lập tức gửi đơn ly hôn lên tòa Tôi sẽ trả lại những thứ thuộc về cô Làm sao tôi tin cô đây Chẳng phải cô rất yêu mình và sao Cô đã từng đơn phương yêu anh ấy Nhiều năm như vậy còn gì Tôi không nói dối đâu Tôi chứng minh cho cô thấy Lan Quê chạy lại chỗ bàn trang điểm Lấy từ trong ngăn kéo ra tờ đơn ly hôn Có sẵn chữ ký của mình Cô cuối người Đẩy tờ giấy ra bên ngoài Thông qua khe hở nhỏ dưới chân cửa Chú Ninh nhặt tờ giấy lên xem Quả thực đúng như lời Lan Quê nói Tờ giấy cô ta đang cầm Là đơn ly hôn đã có chữ ký Suốt mấy ngày qua Chú Ninh quá chán ghét Với sự gã lạnh của Minh Phong Tiêu xài tiền của hắn Không làm cho cô ta thỏa mãn Chú Ninh muốn được như trước, muốn có sự quan tâm chú ý từ Minh Phong. Nhưng tất cả những thứ đó hắn đều dành riêng cho Lan Quê. Chú Ninh nghĩ chỉ cần giúp Lan Quê rời khỏi đây, để Lan Quê nộp đơn ra tòa, vị trí mạnh phu nhân lại trở về với cô ta. Cẩn thận cất đi tờ giấy, chú Ninh hắn giọng nói vào trong. Đợi một chút, tôi lấy khóa mở cho cô. Cảm ơn cô Chu Ninh. Lan Quê mừng thầm trong lòng. Không ngờ giây phút thoát khỏi đây lại nhanh tôi thấy. Khoảng chừng 5 phút sau, khi chú Ninh mở quá ra giúp Lan Quê, giây phút Lan Quê hấp tớp bỏ đi, chu Ninh liền ngăn cản. Cô ta đưa cho cô một tờ đơn ly hôn, khoanh tay trước ngực, tịch thượng. Nhớ lời tôi đã nói, quốc khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình Phong. Được, tôi biết rồi. Lan Quê nhận lấy tờ đơn ly hôn rồi nhanh chóng quay lường bước đi. Chú Ninh đứng lại ở phía sau, nở nụ cười vui vẻ. Cô ta vẫn cứ nghĩ chuyện mình vừa làm là đúng, mà không hề lường trước hậu quả. Chạy xuống dưới lầu, là quê bị ngăn lại bởi giúp việc. Cô nhìn Hạ Hạ bằng ánh mắt cầu xin, hai tay chấp lại năn đỉ. Hạ Hà, Hà ơi, tôi xin cô, cô làm ơn cho tôi đi được không? Cô chủ tôi không thể để cô đi, cậu chủ biết được cậu chủ đánh tôi chết mất. Nếu cô không để tôi đi, tôi cũng sẽ chết. Tôi xin cô đấy, cô tránh đường đi. Không được đâu cô chủ, tôi không thể để cô đi đâu. Ngay kỳ làng quỳ rơi vào sự bất lực vì sự cứng đầu của hạ hạ, chú Ninh bất ngờ từ trên tầng đi xuống. Để cô ta đi. Nhưng mà cậu chủ đã giận. Tôi nói là cô để cô ta đi cô điếc sao? Hay là muốn bị ăn đánh? Đối chuyện với sự đe dọa của Chu Ninh, hạ hạ cương quyết không nghe theo. Tiểu thư chú tôi xin lỗi Tôi chỉ làm theo lời dặn của cậu chủ Cô chủ không thể rời khỏi đây Hạ hạ vô tình chọc giận Chu Ninh Cô ta bước tới Tác mạnh vào mặt hạ hạ Tao muốn cho ai đi là quyền của tao Mày là ai mà mày dám ăn nói như thế với tao Chú Ninh vừa dứt lời Một giọng nam trầm khá trèn ngăn Cô có cái quyền đó trong nhà tôi từ bao giờ thế Tất cả sự chú ý Đổ dồn về phía cửa chính Thấy Mình Phong trở về, chú Ninh chủ động bước tới. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay hắn, tỏ vẻ hiểu chuyện. Mình Phong à, anh về rồi sao? Anh xem, đứa người làm này dám cãi lời em. Em chỉ muốn giúp anh đuổi bớt phiền Phước đi thôi, thế mà cô ta dám lớn tiếng với em. Cô nói ai phiền Phước Em... Chú Ninh làng tránh ánh mắt của Mình Phong, bị lưỡi không còn cứng rắn như khi nãy. Lắp bắp mãi không thành lời Chu Ninh còn chưa kịp giải thích Một cái bạc tay đã dán thẳng xuống mặt cô ta Cái tác đau đớn từ Minh Phong Khiến Chu Ninh ngã quỳ xuống đất Trên mặt cô ta in hàng Năm dấu ngón tay đỏ ửng Lực đánh mạnh tới nỗi Khóe môi chú Ninh chạy xuống Một dòng máu đỏ tươi Minh Phong bước tới Bóp chặt cổ của Chu Ninh Hắn găng giọng Ai cho cô cái quyền can thiệp vào chuyện của tôi Không phải tôi đã nhắc nhở cô trước sao? Vẫn còn muốn trải lời tôi. Phong, Minh Phong, em, em có thở. Gương mặt Chu Ninh tái mét, của ta liên tục đánh mạnh vào tay Minh Phong để hắn buông tay. Như càng đánh, hắn càng bóp chặt hơn. Nghĩ tới việc vì Chu Ninh giúp Lan Quê rồi cõi đây, Minh Phong không kìm nén được nổi tức giận. Nếu hắn chậm trễ thì Lan Quê đã thành công chạy trốn. Nhìn cách Minh Phong đối xử với Chu Ninh Làng quê không dám tin là sự thật Chẳng phải án yêu người con gái kia lắm sao Yêu tới nội suốt 3 năm Coi cô như trò tiêu khiển Bắt ép cô trở thành bản sao Vậy mà bây giờ chỉ vì cô ta Giúp cô chạy trốn Hoảng trúc hết bao tức giận lên người cô ta Làng quê thấy chú Ninh Sắp bị Minh Phong bóp tới nghẹt tở Nguyên nhân của mọi chuyện Đều từ cô mà ra Làng quê cảm thấy rất có lỗi Vội chạy tới Ngăn cản Minh Phong. Minh Phong, anh thả cô ấy ra. Minh Phong chậm rãi quay sang phía làng quê. Hắn còn đang tức giận như vì lời nói của cô mà buông tay. Minh Phong nhìn hà hà, đứng đối chuyện rồi ra lệnh. Lên phòng thu dọn tất cả đồ đạc của cô ta, rồi đem cả cô ta và mấy thứ đó vứt ra khỏi nhà. Vâng thưa cậu chú. Chú Ninh nghe được những lời này, khoáng loạn, ôm chân Minh Phong. Minh Phong, em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu. Anh đừng đuổi em đi, em sai rồi mà, Minh Phong. Minh Phong bỏ ngoài tay sự cầu xuyên của chú Ninh. Hắn đá mạnh chân vào người cô ta, khiến cô ta ngã về sau, buồn tay gọi chân hắn. Minh Phong quay sang bên cạnh, một tay vác làng quê trên vai. Là quê vùng vẫy, liên tục đánh vào lưng hắn. Minh Phong, thả em xuống, thả em xuống. Tiếng hát của làng quê nhỏ dần, Các phòng chỉ còn lại hai người Chú Ninh quơ quàng dưới nền đất Cùng với cơn đạo truyền khắp cơ thể Cô ta cố cường dậy Đứng trước mặt hạ hạ Chú Ninh ngỡn đầu lên nhìn Thu gọn trong tầm mắt cô ta Là nụ cười đầy ẩn ý của hạ hạ Tiểu thư chú Để tôi điển cô đi một đoạn nhé Chú Ninh sởn sở Lát đầu liên tục Cô ta không chấp nhận sự thật Không chấp nhận việc minh phong vì lan quê Mà đánh mình rồi đuổi mình đi Tất cả những thứ khi nãy trong đầu chú Ninh chỉ là giả, là tưởng tượng thôi. Minh Phong yêu cô ta nhiều như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện đuổi cô ta đi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Thương Vợ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và sau khi lắng nghe tập 2 thì có lẽ chúng ta đều nhận ra được sự thay đổi của Minh Phong dành cho Lan Quê. Liệu rằng cảm xúc mạnh dành cho Lan Quê là như thế nào?